Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio .com. Chương 492, 3 loại hình thái, ngay khi hàng phong cảm thấy không thích hợp thì đột nhiên có một cổ khí tức rất nhở từ bên trái sau lưng hắn kéo tới, hàng phong nhất thời sinh cảnh giác, thân thể mơ hồ đồng bộ đều phản ứng lại. Thân thể hắn nhất thời trở nên vô cùng nhẹ nhàng tránh sang một bên, mà ngay khi hàng phong hoàn thành động tác này thì hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện. Hàng Phong tập trung nhìn đạo hắc ảnh này thì phát hiện đây là một đầu ma thú họ báo. Con ma thú này toàn thân màu đen, hai mắt cũng đầy rẫy thị huyết yêu dị lam quang, kỳ lạ nhất chính là trên trán của con ma thú thì có một khói ấn ký nho nhỏ vuông vắng. Hàng Phong tịnh không cho đó là ấn ký. Chẳng qua ấn ký này không ngừng xuất hiện hồng quang khiến cho Hàng Phong vô cùng chú ý, đây là cái gì? Hàng Phong cũng ngạc nhiên tự hỏi. Chẳng qua hắn lại không có được câu trả lời của vô danh tử mà chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của đầu ma thú họ báo này. Tuy rằng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Hàng Phong biết chuyện này nhất định có quan hệ tới vô danh tử thì trong lòng không khỏi tức giận mà mắng hắn tới mấy lần. Nhưng Hàng Phong cũng không có buôn lơi cảnh giác. Hắn vẫn chút đấu khí vừa mới khôi phục lại được chút ít hết sức chăm chú nhìn vào con ma thú. Trực giác nói cho Hàng Phong biết thì đầu ma thú này có thể lợi hại hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Mà đúng lúc này ma thú kia tựa hồ không còn kiên nhân được nữa cho nên nó gào thét có tính thị uy rồi phóng lên phía trước. Ngay sau đó con ma thú này biến mất trong hư không, không thấy đâu nữa, Hàng Phong nhìn một màn như vậy thì con ngươi không khỏi co lại. Trong nháy mắt hắn dĩ nhiên không bắt được con súc sinh này. Nhưng sự tình vừa rồi cũng khiến cho Hàng Phong hết sức kinh hãi, nhưng động tác của Hàng Phong cũng không có chậm. Cơ hồ ngay khi con ma thú lần thứ hai triển khi thế tấn công thì Hàng Phong cũng thi triển dời hình hoáng ảnh. Sau một khắc, Hàng Phong vẫn như cũ xuất hiện ở trước đống cỏ cách mười thước. Mà Hàng Phong hiện thân thì đầu ma thú kia cũng hiện thân đứng trước mặt hắn. Nói cách khác thì chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ bị lọt vào thế tiến công của con ma thú. Chẳng qua con ma thú cũng chỉ dừng lại một chút rồi trong nháy mắt đào tẩu. Lần thứ hai tập kích Hàng Phong. Ma thú mạnh mẽ tấn công lần thứ hai. Hàng Phong cũng nhanh chóng thối lui. Không hề do dự mà thi triển dời hình hoáng ảnh né tránh đầu ma thú này công kích, cứ như vậy một người một thú ở trong u ám sơn cốc truy đuổi nhau. Mà lúc này Hàng Phong cũng không biết trong bóng tối có một đôi mắt thủy chung đang theo dõi hắn, một đường tránh né, Hàng Phong càng ngày càng kinh ngạc. Hắn thật không ngờ rằng một ma thú chưa từng xuất hiện trên đại lục, dĩ nhiên lại có tốc độ nhanh như vậy. Vô luận hắn tránh né như thế nào thì cũng không thể thoát được con ma thú đó, ngay từ đầu. Hàng Phong cũng không muốn cùng với con súc sinh này liều mạng, bởi vì hắn đối với nơi này không hiểu biết hết được. Cho nên đối với một con ma thú mà bản thân mình chưa gặp bao giờ dĩ nhiên lại có được tốc độ nhanh đến như thế. Nhanh đến nỗi mà Hàng Phong tin tưởng rằng coi như thời kỳ hắn toàn thịnh thì cũng không thể nào vượt qua được đầu súc sinh này được. Hiện giờ Hàng Phong có thể liên tục tránh thoát được mấy đợt truy kích của đầu súc sinh này là hoàn toàn dựa vào địa hình xung quanh. Nếu như đổi lại là một vùng đất trống trải thì chỉ sợ bây giờ Hàng Phong đã bị con ma thú bắt được và làm thịt rồi. Bất quá sau một hồi kinh ngạc thì Hàng Phong cũng nghĩ tới quy luật của nó, giống như chính bản thân ma thú có tốc độ cực cao nhưng mà về phương diện lực lượng lại hơi yếu nhược một chút. Mà lúc này đây tốc độ của đầu súc sinh này nhanh đến như thế thì chắc hẳn lực lượng của nó cũng sẽ yếu. Trên đại lục bất kỳ ai cũng có thể biết được đạo lý này, cho nên Hàng Phong cũng không có hoái nghi về vấn đề này. Vì vậy mà Hàng Phong liên tục thoát được đòn công kích của ma thú thì có thể vững vàng đứng trên một khối đất bằng phẳng, cơ hồ trong lúc nhất thời đấu báo ma thú kia cũng theo sát tới. Lần này Hàng Phong không có lựa chọn tránh né, bởi vì chính bản thân Hàng Phong không thể nào trốn tránh được việc con súc sinh này truy kích cho nên đành phải xuất thủ đánh chết nó là cách tốt nhất. Nghĩ vậy, Hàng Phong nắm tay thành quyền, một đạo tử sắc lôi quan trong nháy mắt tụ tập tại quyền đầu của hắn. Mà khi tử sắc lôi quan xuất hiện thì từng đạo thanh sắc phong nguyên tố cũng hỗn loạn bao vây xung quanh. Lúc trước Hàng Phong đã sáng tạo ra một tân vũ kỹ mới chính là phong lôi minh động, đó là sự kết hợp giữa đặc điểm của bôm lôi dung hợp với đặc tính của phong nguyên tố. Có thể dùng một chiêu vũ kỹ này thì vô luận là lực lượng hay tốc độ so với bôm lôi lúc trước phải mạnh hơn vài phần, xanh tím hai màu hòa quyện vào nhau theo quyền đầu của Hàng Phong nhanh chóng hướng tới đầu ma thú đánh tới. Trong chớp mắt quyền đầu hàng phong không thấy đâu nhưng trong không khí lại xuất hiện một đạo tàn ảnh màu xanh tím. Cơ hội một quyền này của hàng phong trong nháy mắt mang theo năng lượng dân trào đến trước người ma thú. Hàng phong vô cùng tin tưởng đầu ma thú trước mắt không thể nào né tránh được một quyền này của mình. Oanh, một âm hưởng nặng nề vang lên, năng lượng xanh tím đều oanh kích lên người của đầu ma thú kia. Vô số năng lượng va chạm vào nhau phát tán ra tứ phía khiến cho đất đá bụi mù. Chẳng qua Hàng Phong cảm giác được tự hồ có điều gì không đúng, mà lúc này khi các bụi còn chưa có tiêu tán hết thì Hàng Phong nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng gầm rống hận. Chính lúc này Hàng Phong biết được tiếng rống giận dữ này so với âm thanh mà đầu ma thú kia phát ra lúc trước có điểm bất đồng. Tiếng rống hận này càng thêm trầm ổn và trầm thấp, ngay khi thanh âm kia vang lên thì Hàng Phong còn chưa có kịp thu lại quyền đầu đã cảm giác được một cổ phản lực khổng lồ kéo tới, trong lòng Hàng Phong cả kinh, nhanh chóng lui về phía sau. Theo sát đó là một bàn tay cực lớn xuyên qua khói bụi hướng tới hàng phong, không dám do dự, hàng phong một cước hung hăng đánh lên bàn tay đó, mượn lực đạo nhanh chóng thối lui về phía sau, mà lúc này, một đạp thân hình to lớn trực tiếp đi qua khắp bầu trời cát vàng nhanh chóng bay đến, cho đến giờ phút này hàng phong mới có thể nhìn rõ dáng dấp của sinh vật này. Đúng là một con quái thú màu rám nắng, hình thể ước chừng cao gấp hai lần hàng phong. Nhưng Hàng Phong cảm thấy con quái thú này cùng với con quái thú lúc này nhìn có phần giống nhau. Điều mà Hàng Phong chú ý tới chính là trên trán con quái thú này cũng có một ấn ký hình vuông giống hệt với con báo ma thú vừa nãy. Suy nghĩ một lúc lâu, Hàng Phong nhìn lại vị trí mà con báo ma thú lúc nãy đứng thì không thấy bóng ảnh của nó đâu nữa. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Con quái thú trước mắt này từ đâu mà đến? Còn con ma thú lúc đầu đâu? Trong lòng Hàng Phong trăm mối suy tư khó giải. Trong lòng càng thầm nghĩ phiến sơn cốc này thật quỷ dị khôn lường, không có cho hắn có thời gian tự hỏi, con quái thú trước mắt lần thứ hai dơ lợi trảo hung hăng đánh tới hàng phong lần thứ hai. Một đạo âm hưởng sắc bén xé gió lập tức truyền đến. Hàng phong không dám kinh thường, thân hình khẽ động phi thân về phía sau, mà ngay khi hắn vừa có hành động thì cảnh tượng trước mặt khiến cho hàng phong suýt chút nữa mất đi cân bằng. Nhìn một màn quỷ dị trước mắt mà hàng phong cảm thấy khiếp sợ, hàng phong thấy gì? Ngay vừa rồi, con quái thú to lớn trước mắt này dĩ nhiên lại biến thân, chỉ thấy ấn ký hình vuông màu đồng sắc trên trán của nó đột nhiên sinh ra một trận quan mang nhanh chóng bao phủ lấy toàn thân con quái thú. Đồng thời dùng tốc độ mà mắt thường không thể nào phân biệt được từ từ thu nhỏ thân hình lại, cuối cùng thì con báo ma thú tiêu thất lúc nãy lần thứ hai xuất hiện trước mặt hàng phong, biến hóa lớn thế này triệt để khiến cho hàng phong ngây ngốc tại chỗ một lúc lâu, hắn cũng chưa từng thấy qua tình cảnh nào quỷ dị như lúc này. Nhìn khắp cả đại lục thì mấy nghìn năm trở lại đây cũng chưa từng thấy có ma thú có thể biến hình, chẳng qua con quái thú xuất sinh trước mắt này lại khiến cho hàng phong phải ngạc nhiên đến như vậy, lúc này con báo ma thú lần thứ hai phi thân bay đến gần hàng phong. Mà khi gần tiếp cận với hàng phong thì hàng phong lần thứ hai phải chấn động. Con súc sinh này tốc độ di động đang ở mức trung bình dĩ nhiên lại biến thân lần nữa khiến tốc độ tăng lên đột biến, lần thứ hai biến thân trở thành con quái thú to lớn lúc nãy, ngay sau đó. Một cự trảo được tung ra, con quái thú mượn quán tính mà ra tay khiến cho hàng phong không còn cách nào tránh né. Bất đắc dĩ hàng phong hai tay khẽ động, tụ linh thuẫn xuất hiện ở trước mặt. Đồng thời dưới thao tác của hàng phong thì trong nháy mắt tụ linh thuẫn trùng điệp xuất hiện, tụ linh thuẫn xuất hiện vừa vặn cự trảo của con quái thú đánh tới. Hàng phong chỉ cảm thấy một trận cuồng bạo đánh tới không gì so sánh được. Ngay sau đó tụ linh thuẫn là hàng phong thi triển cũng bị đánh cho vỡ mất ba lớp. Tuy rằng cự trảo của con quái thú có lực lượng mạnh mẽ nhưng Hàng Phong cũng không ngừng thao tác tụ linh thuẫn không ngừng xuất hiện ở trước mặt nên tạm thời cũng có thể ngăn trở được đợt tấn công của con súc sinh này. Mà con súc sinh này hiển nhiên cũng không có nghĩ tới Hàng Phong dĩ nhiên lại có thể ngăn trở được một kích này của nó cho nên có chút thoáng ngay người. Cơ hội tới, Hàng Phong thầm nghĩ trong lòng đồng thời hai mắt sáng ngời không chút do dự hai chân bật mạnh, thân hình nhất thời bắn về phía trước hướng tới con quái thú công kích. Một kích phong lôi minh động một lần nữa lại được đánh ra. Hàng Phong không tin lần thứ hai sử dụng chiêu này lại không thể thành công đánh chết con quái thú. Chẳng qua cảnh tượng khiến cho người ta phải khiếp sợ một lần nữa lại xuất hiện trước mắt Hàng Phong. Con súc sinh mặc dù đình trệ trong nháy mắt nhưng lúc Hàng Phong tiếp cận nó thì nó hiển nhiên cũng có thể nhận ra được ý đồ của Hàng Phong. Đồng thời ấn ý hình vuông màu hông trên trán của nó lần thứ hai sinh ra quan mang. Con quái thú lại biến thân một lần nữa. Chẳng qua con quái thú cũng không có biến về hình thái họ báo như lúc ban đầu mà lại biến hóa thành một con vu quy ma thú. Duy chỉ có một điều không đúng là bề ngoài nhìn con súc sinh này vô cùng cứng rắn nhưng lực công kích cũng trường mãn hung ác sắc bén không khác gì tiêm thứ. Nói bề ngoài con ma thú hình vu quy thì cũng không phải hết sức chính xác bởi vì ma thú vu quy bình thường đều là bốn chân chạm đất, cái cổ có thể co duỗi dài ra thuộc vào. Nhưng con quái thú trước mắt lại hoàn toàn bất đồng, trên thân của nó tính là cái mai của vu quy. Hai chân sau đứng thẳng, hai chân trước lại giống với tay của nhân lại có thể tự do hoạt động, mà trong lúc phong lôi minh động vừa tiếp cận với con quái thú thì con súc sinh này đã ngồi trộm hổn xuống giấu toàn bộ thân mình vào bên trong cái mai của mình, dĩ nhiên một quyền của hàng phong nên lên cái mai rùa đó. Một trận âm hưởng vang lên, một kích này của hàng phong giống hệt với lúc trước nhưng con quái thú lại không ngờ có thể biến thành bộ dạng quái gỡ như vậy để ngăn cản một kích này của hắn. Chẳng qua lực phòng ngự bực này cũng thật kinh khủng, dĩ nhiên không cần tránh né phong lôi minh động của Hàng Phong và có thể hai lần chống đỡ được. Tuy rằng thực lực bản thân Hàng Phong chưa có khôi phục hoàn toàn nhưng hắn thi triển ra phong lôi minh động thì trừ khi đối thủ có thực lực là thiên giai thất phẩm bằng không cũng không thể nào ngăn cản, được. Nói như vậy thì dĩ nhiên con quái thú trước mắt này sau khi biến thân có thực lực của thiên giai thất phẩm, thậm chí còn cao hơn, trong lòng Hàng Phong cảm thấy ngạc nhiên trước lần biến hóa này của con ma thú. Đồng thời hắn cũng không ngờ rằng con ma thú trước mắt này lại có thể quỷ dị đến như thế. Trừ ba hình thái mà nó đã bộc lộ ra thì không biết còn có hình thái nào nữa không. Cũng may là đã trải qua một phen giao thủ, Hàng Phong cũng cảm thấy thoải mái hơn. Con súc sinh trước mắt này tuy có chút quỷ dị nhưng cũng may là nó chỉ có ba hình thái. Bất quá tuy chỉ có ba hình thái thôi nhưng cũng khiến cho Hàng Phong gặp phải phiến toái không nhỏ. Dù sao thì con súc sinh này sau khi biến thân thủ đoạn công kích cũng nhiều hơn trước. lúc đầu hàng phong căn bản là không kịp phản ứng, cũng chính vì thế mà trong quá trình giao thủ hắn cũng chịu thua thiệt không nhỏ chút nào. May mà sau một hồi giao thủ chật vật thì hàng phong cũng tìm được một tia manh mối. Con ma thú trước mắt này khi ở hình thái họ báo ban đầu thì tốc độ cực nhanh nhưng lực lượng và lực phòng ngự thì tương đối yếu nhược. khi ở hình thái cự hùng thì lực lượng trở lên vô cùng bá đạo, nhưng tốc độ xác thực cũng trở nên cực kỳ thông thả. từ thể hình của nó cũng có thể đoán trước được. Về phần hình thái vô quy thì căn bản là không có khả năng đưa ra bất kỳ lực công kích nào. Chỉ có điều năng lực phòng ngự của nó vô cùng biến thái. Thậm chí chỉ cần hơi vô ý một chút thôi là tùy thời bị tiêm thứ trên lưng của nó gây ra thương tích. Sau khi chuẩn đoán hết mọi thủ đoạn của con ma thú này thì Hàng Phong cũng không còn luống cúng tay chân khi giao thủ với nó như lúc ban đầu nữa. Bất quá con ma thú này dường như trời sinh không biết mệt mỏi là gì, càng đánh càng hắn. Nhất quyết không buông tha cho Hàng Phong, mà Hàng Phong cũng vì mới khôi phục được một chút thương thế cho nên không thích hợp chiến đấu lâu dài. Đấu khí không ngừng tiêu hao, trên trán Hàng Phong cũng lấm tấm xuất hiện những giọt mồ hao oi. Nhưng Hàng Phong cũng chỉ có thể đối phó được với những đợt tấn công của con ma thú còn để đánh bại được nó thì Hàng Phong cũng chỉ đành bất lực. Dù sao thì hiện nay Hàng Phong cũng chỉ có thể xuất ra phong lôi minh động không thể tạo thành thương tổn đối với con ma thú ở hình thái vô quy, chứ đừng nói tới cái khác. Hàng Phong mà con ma thú quỷ dị ở trong sơn cốc chiến đấu một hồi triền miên, nhìn qua thì bộ dạng của con ma thú dường như rất vui vẻ, lúc này Hàng Phong cũng không còn tâm tư mà phán đoán xem rốt cuộc con ma thú này đang nghĩ cái gì nữa. Đồng thời Hàng Phong cũng không biết rằng phải mất bao lâu nữa thì bản thân mới có thể thoát khỏi sự đeo bám của con ma thú, bất quá theo thời gian không ngừng giao thủ thì đấu khí mà Hàng Phong tiêu hao ngày càng lớn. Cũng may là hắn có cử chuyển tiên thiên đấu khí chống đỡ cho nên mới có thể miễn cưỡng duy trì ở trạng thái bất bại. Chương 493 Ác Đấu Mà liên tiếp giao thủ với con quái thú quỷ dị này thì Hàng Phong cũng đã thích ứng được với đấu pháp và tiết tấu của nó. Bây giờ trong lòng Hàng Phong cũng đã có một tia ý niệm. Nếu con ma thú ở hình thái vô quy thì Hàng Phong không thể nào đánh bại được nó nhưng chỉ cần con ma thú này không biến thành hình thái vô quy thì Hàng Phong nhất định có cơ hội đánh chết nó. Chẳng qua phải làm như thế nào thì con quái thú này mới không biến thành hình thái vô quy. Coi như ở hình thái họ báo ban đầu của con ma thú thì Hàng Phong cũng chỉ miễn cưỡng theo kịp tốc độ của nó. Nhưng mà ở tốc độ cao mà muốn xuất ra lực công kích có uy lực là điều không thể. Hơn nữa đầu xuất sinh này khi ở hình thái ban đầu thì lực phòng tuy rằng yếu nhược nhưng cũng chỉ yếu nhược so với hình thái vô quy mà thôi. Suy nghĩ một hồi lâu, trong đầu Hàng Phong chợt lóe lên linh quang, cuối cùng hắn cũng đã nghĩ được biện pháp. khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười nhạt, lạnh lẽo. Thao tác tay của Hàng Phong đột nhiên chậm lại, kế đó ngạo thị thiên địa cuồng khỏi, đấu khí không ngừng quán chú lên hai chân của hắn, dời hình hoáng ảnh một lần nữa được thi triển ra, nhất thời Hàng Phong giống như một đạo gió mát không hề có quy tắc ở trong sơn cốc bỏ chạy, mà đầu ma thú kia thấy Hàng Phong muốn bỏ trốn thì khẳng định là không muốn buông tha cho hắn. Cho nên một lần nữa con ma thú biến trở về hình thái ban đầu của Minh. Bốn chân cưỡng mảnh dẫm lên mặt đất, thân thể của nó nhất thời hóa thành lưu tinh nhanh chóng đuổi theo hàng phong, trông thấy chỉ trong chớp mắt con ma thú đã có thể tiếp cận gần mình thì hàng phong không khỏi cười nhạt. Nếu như đầu ma thú này mà là nhân loại, khi nhìn thấy nụ cười quái dị của hàng phong thì chắc chắn sẽ có chút đề phòng, nhưng rất tiếc nó lại là một con ma thú, nó chỉ quan tâm tới làm sao để giết chết con mồi trước mắt. Đối với việc hàng phong có tồn tại quỷ kế hay không thì nó căn bản mặc kệ. Hoặc giả nói nó không hề nhiễu những điều này. Hàng Phong cảm nhận được con ma thú ở đằng sau đuổi theo mình càng ngày càng gần cho nên Hàng Phong nhanh chóng quay ngoắt 90 độ đổi phương hướng. Ngay sau đó vốn đang chạy thẳng về phía trước đuổi theo Hàng Phong. Con ma thú thấy động tác này của hắn thì tỏ vẻ khinh thường. Đồng thời nó cũng dùng phương thức tương tự khiến người khác phải kinh ngạc để thay đổi phương hướng tiếp tục đuổi theo. Khi Hàng Phong thay đổi phương hướng thì con ma thú cũng nhanh chóng thay đổi phương hướng đuổi theo. Hiển nhiên Hàng Phong cũng không có dự liệu trước được phản xạ của con ma thú lại nhanh đến như vậy, tốc độ của ma thú cực nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện ở đằng sau Hàng Phong chừng 10 thước. Mà lúc này Hàng Phong đột nhiên lộn người bật ngược trở lên. Hai thân hình vừa hay cùng tiến lại gần một điểm, cũng không biết là có phải lúc trước cùng với Hàng Phong giao thủ hay không mà khiến cho con ma thú trong vô thức khi mà Hàng Phong tiếp cận gần bản thân nó thì cũng ngay lập tức biến thân trở thành phản xạ tự nhiên. thế nhưng lần biến thân này cũng là cự hùng hình thái chứ không phải là vô quy hình thái. Hàn Phong thấy con súc sinh này biến thân trong nháy mắt thì khóe miệng cũng nở một nụ cười nhạt, đồng thời trong tay Hàng Phong cũng đã âm thầm súc tích lực lượng từ lâu, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ có 10 bước. Cơ hồ trong nháy mắt là có thể chạm mặt nhau, đây chính là điều mà Hàng Phong muốn. Hàn Phong lúc trước một phen giả vờ chạy trốn, trên đường chạy không có bất kỳ dấu hiệu nào đột nhiên quay người lại khiến cho con ma thú bị bất ngờ. Thời gian biến thân không đủ, không thể biến thân tới hình thái vô quy. Lúc này con súc sinh tuy rằng đã biến thân thành hình thái cự hùng, nhưng lực phòng ngự so với hình thái vô quy vẫn yếu nhược hơn rất nhiều. Mà lúc này Hàng Phong hầu như đã tụ toàn bộ lực lượng vào một quyền này. Không hề lưu tình, Hàng Phong trực tiếp đánh vào sau óc của con ma thú. Con ma thú thấy một quyền của Hàng Phong kéo tới thì bản thân nó cũng cảm nhận được lực lượng này có thể uy hiếp đến bản thân mình. Con người léo ra lam quang. cũng không hề có mục tiêu hoảng loạn. Chẳng qua con ma thú hiển nhiên là không thể nào phản ứng đúng lúc được, cộng với việc vừa biến ảo thành hình thái cự hùng, khả năng tránh né và phòng ngự kém, cũng không thể ngay lập tức biến thân một lần nữa. Bất đắc dĩ, con ma thú thấy địch nhân trước mắt lại khinh thường mình đến như vậy thì tức giận trống lên, nhất thời hung tính đại phát, không thèm để ý tới quyền đầu của hàng phong đang không ngừng tiếp cận. Đồng thời cự hùng cũng đánh ra một trảo mang theo khí thế kình phong trực tiếp quét tới đầu của hàng phong, hàng phong thấy con súc sinh này dĩ nhiên lại dự định ngọc thạch cùng vỡ thì trong lòng hiện lên một tiên tàn nhẫn. Chẳng qua hắn cũng kiên quyết không có cùng con súc sinh này đông quy vu tận, ngay lập tức, hàng phong thở ra một hơi, thân hình bỗng nhiên bật lên cao, đấu khí mạnh mẽ vận chuyển trong tay cũng đã được rút lại một phần trở về. Với một phần đấu khí này thì Hàng Phong ở giữa không trung lần thứ hai bất quy tắc biến ảo góc độ, cả thân hình lệch về phía bên trái, tuy rằng cả người đã lệch về một bên nhưng cũng không thể nào tránh khỏi cự trảo của con ma thú. Bả vai của Hàng Phong bị một trảo này của con ma thú hung hăng đánh trúng, nhất thời lực lượng một trảo này truyền vào người Hàng Phong khiền cho bản thân hắn đầu tiên là cảm thấy đau nhất, tiếp đó cánh tay giống như mất đi tri giác không thể nào cử động được. Cũng may là khi con ma thú tập kích trúng vai của Hàng Phong thì đồng thời Hàng Phong cũng đánh trúng đầu của con ma thú. Một quyền liều lĩnh này của Hàng Phong rốt cuộc cũng có tác dụng. Con ma thú sau khi nhận trọn một quyền của Hàng Phong thì cả thân hình khổng lồ nhất thời không thể khống chế thối lui về phía sau. Bởi vì thân hình của nó lúc này vô cùng to lớn cho nên trên mặt đất cũng lưu lại những dấu chân rất sâu, cùng với đó là những tiếng phanh, phanh, phanh, nặng nề vang lên. Cứ như vậy con súc sinh bị hàng phong đẩy lui mấy chục bước đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng rồi toàn thân rung lên. Đồng thời ấn ký hình vuông màu hồng trên trán của con ma thú thì đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ. Ngay sau đó vết nứt cũng lập tức mở rộng, cho đến khi một âm thanh thanh thúy vang lên thì ấn ký hình vuông cũng biến mất không thấy đâu. Cùng với đó thì một đạo ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đồng thời con ma thú vốn đứng trước mặt hàng phong đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng tâm hơi đâu. Lúc này khi con ma thú biến mất thì Hàng Phong lại thấy một viên cầu màu nâu không lớn cũng không nhỏ. Chẳng qua bây giờ Hàng Phong cũng không có biết viên cầu màu nâu này rốt cuộc là vật gì. Lúc trước vì để có cơ hội đánh bại con súc sinh kia mà Hàng Phong đã không tiếc lấy thân thể mình để chịu mục kích của nó. Tuy rằng không có bị đánh trúng vào chỗ yếu hại thế nhưng lực lượng một trảo này của con ma thú vô cùng bá đạo. Cho dù thân thể của Hàn Phong đã được tôi luyện trở thành mỹ kim thân thể thế nhưng khi một trảo của con ma thú đánh tới cũng khiến cho Hàng Phong cảm thấy đau đớn, cánh tay bất tri bất giác bị tê liệt không thể hoạt động, mà Hàng Phong thoáng quan sát thì phát hiện đầu khớp xương ở bả vai cơ hồ đã vỡ vụn hoàn toàn. Toàn bộ cánh tay mềm nhũng, chương 494, bóng hình hắc ám thuật sĩ, khít một hơi thật sâu. Hàng Phong cũng không dám khinh thường nhưng hắn cũng không có nghiên cứu xem xét thương thế của bản thân mà lại hướng tới viên cầu màu nâu đang lơ lửng trên không trung, thông thả đi tới, thấy viên cầu màu nâu mày thì Hàng Phong có chút ngạc nhiên quan sát. Từ bề ngoài thì có thể thấy viên cầu màu nâu này vô cùng xấu xí, không có chỗ nào đặc biệt, chẳng qua sau khi Hàng Phong suy nghĩ một hồi lâu thì cảm thấy dường như chính viên cầu màu nâu này vừa nãy đã huyển hóa ra con ma thú khiến cho bản thân mình vô cùng chật vật. Hơn nữa còn suýt chết mới có thể đánh bại Mà cơ hồ toàn bộ chuyện này dường như là ý đồ của vô danh tử Nghĩ đến đây, trong lòng hàng phong nhất thời không hiểu Hắn căn bản không rõ vô danh tử làm như vậy là có ý đồ gì Nếu như muốn gây bất lợi cho hắn thì lúc trước vô danh tử hẳn là có vô số cơ hội Nhất là trong lúc bản thân hắn hôn mê bất tính thì chính là một cơ hội tuyệt hảo để động thủ Nhưng vô danh tử cũng không có động thủ với hắn Hơn nữa qua những cuộc nói chuyện lúc trước thì Hàng Phong cũng có thể nhanh chóng đoán ra bản thân có thể nhanh chóng khôi phục thương thế hơn phân nửa là do hàng khí trên tảng đá kỳ dị đó phát ra, Hàng Phong rõ ràng tất cả chuyện này là do vô danh tử an bài. Như vậy có thể nói thương thế trên người Hàng Phong cũng là do vô danh tử chữa trị, cũng chính bởi vì vậy mà lúc trước vô danh tử nói hắn đang trị liệu cho Trầm Ngọc và Tiểu Bạch thì Hàng Phong cũng không có hoài nghi. Nhưng nếu như vô danh tử đã muốn cứu mình thì tạo sao lại còn phải làm như vậy, Hàng Phong không cho là đầu ma thú kia có quan hệ tới vô danh tử. Mà giờ khắc này nếu con ma thú kia đã chết thì vô danh tử có phải hay không sẽ hiện thân, bất quá qua một lúc lâu, cả nửa ngày trời nhưng xung quanh vẫn như trước không có bất kỳ động tĩnh nào. Hàng Phong cũng ngẫm nghĩ lại, đồng thời lúc này hắn cũng đang ngồi khoanh chân tại chỗ chữa trị thương thế của bản thân. Về phần viên cầu màu nâu kia thì sau khi Hàng Phong thăm dò nhưng nó căn bản không có phản ứng gì. Hàng Phong cũng không cảm thấy an tâm khi để viên cầu ở gần bản thân, cho nên hắn cũng là tiện thể vứt viên cầu đi thật xa. Lúc này hắn mới yên tâm chữa trị thương thế cho bản thân, đối với lai lịch của viên cầu này thì Hàng Phong cũng hết sức tò mò, bản thân hắn chưa từng thấy qua con ma thú nào lại có thể biến hóa hình thái như vậy ở trên đại lục, loại tình huống này dường như là cùng một phong cách với võ hoàng điện. Chẳng qua đến tục cùng là như thế nào thì Hàn Phong cũng không thể đoán ra. Tất cả chỉ có thể chờ vô danh tự xuất hiện mới có thể có được đáp án chính xác, bởi vì Hàn Phong có Mỹ Kim thân thể cho nên dù bản thân có chịu thương thế ra sao thì hắn cũng có đủ năng lượng để có thể phục hồi lại thân thể một cách nhanh chóng, mà nếu như là người khác khi bả vai vị vỡ nát xương thì chính là một phiền toái không nhỏ. Nhưng đối với Hàng Phong thì trừ việc gây ra cảm giác đau đơn thì ngược lại thương thế này cũng không khiến cho hắn cảm thấy lo lắng, mất khoảng chừng nửa ngày công phu thì bả vai của Hàng Phong cũng đã khôi phục lại như cũ. Thế nhưng cũng vì một hồi ác chiến lúc nãy mà đấu khí trong thể nội của Hàng Phong cũng bị tiêu hao sạch, lúc này Hàng Phong cũng nhớ tới vô danh tử muốn bản thân hắn đi vào trong sơn cốc. Mà Hàng Phong cũng không còn sự lộ cho nào khác, sau khi thương thế trên bả vai đã lành lặng như cũ. Đồng thời cũng nghỉ ngơi một lúc lâu đợi cho đấu khí khôi phục lại thì Hàng Phong lần thứ hai đứng lên đi về phía trung tâm của Sơn Cốc. Tuy rằng lúc trước cùng với con ma thú ác đấu một phen thì Hàng Phong cũng chưa có phát giác ra sự khác biệt của Sơn Cốc. Sơn Cốc này thực ra lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Chí ít đã đi được một lúc lâu rồi nhưng Hàng Phong cũng không thể nào xác định được quãng đường mà mình đã đi. Một đoạn đường này từ đầu đến cuối Hàng Phong cũng không dám lơ là buông lỏng cảnh giác. Ai mà biết được trong sơn cốc này còn có nguy hiểm gì khác không? Nói không chừng vạn nhất lại xuất hiện một con ma thú kinh khủng giống như lúc nãy thì Hàng Phong cũng không còn dư lực mà đối phó được. Cũng may cả đoạn đường này tuy dài nhưng lại tương đối an toàn, chưa có bất kỳ điều gì khác thường xảy ra. Hoặc giả nói trừ con ma thú biến thái mà Hàng Phong gặp ở bên ngoài ra thì trên đường đi Hàng Phong cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Lúc này Hàng Phong cũng đã đi tới chỗ sâu nhất trong sơn cốc, mắt thấy nơi này bị rất nhiều tảng đá vây quanh. Cho nên Hàng Phong đoán nhất định đây đã là tận cùng của Sơn Cốc Thoáng do dự trong chốc lát Hàng Phong cũng mở miệng nói Vô danh tử tiền bối Ta đã đến nơi Xin hãy hiện thân Tuy rằng lúc trước không hiểu tại sao lại có con ma thú ở đầu Sơn Cốc tập kích Nhưng trong lòng Hàng Phong vẫn vô thức cảm thấy vô danh tử sẽ không hại hắn Mà lúc này Hàng Phong đứng yên tại chỗ Thỉnh thoảng lại đảo mắt quan sát xung quanh giống như đang tìm tòi cái gì đó Chẳng qua Hàng Phong cũng phải thất vọng Xung quanh trừ những tảng đá ra thì không có lấy một ngọn cỏ nào, dĩ nhiên là không thể gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Bất đắc dĩ Hàng Phong cũng chỉ đành ngồi xuống, đồng thời tranh thủ tĩnh dưỡng. Thẳng đến sáng ngày hôm sau, khi Hàng Phong bắt đầu hoài nghi vô danh tử có phải hay không đùa giỡn với hắn thì một đạo thanh âm mà hắn chờ đợi bấy lâu cũng truyền vào lỗ tai, tiền bối, người rốt cuộc cũng đến. Hàng Phong cũng chẳng biết tại sao trước kia còn có chút chờ đợi lo lắng muốn vô danh tử đến nhanh một chút. nhưng đến khi vô danh tử xuất hiện thì hàng phong lại bình tĩnh lạ thường, ngữ khí cũng vô cùng bình thản hỏi thăm. vô danh tử thấy hàng phong nói thì cũng nhàn nhạt đáp lại, ngươi không có điều gì muốn hỏi ta sao? tiền bối nếu như muốn nói thì sẽ nói cho ta biết. hàng phong thản nhiên cười đáp, mà vô danh tử nghe vậy thì đầu tiên là trầm mặt, nhưng sau đó lại phiền muộn nói rằng, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi chuyện lúc trước, đó cũng là ta bất đắc dĩ thôi. hàng phong cảm giác như vô danh tử có chuyện muốn nói. Cho nên không khỏi to mày hỏi, tiền bối sao không nói rõ, vô danh tử cũng tự hỏi bản thân trong chốc lát rồi mới nói, ngươi đã chạy tới nơi này thì cho dù có nói cho ngươi biết cũng không sao cả, phản bối xin chăm chú lắng nghe, hàng phong nói, kỳ thực cũng không phải ta không muốn nói cho ngươi về sự tình của con ma thú kia. Mà thật ra là ta cũng đã quên mất sự tồn tại của nó, ngữ khí của vô danh tử có chút xấu hổ nói, nghe vậy thì biểu tình của hàng phong đầu tiên là sửng sốt. Rồi hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười, mà lúc này vô danh tử lại tiếp tục nói, kỳ thực nếu như không phải ngày hôm qua con ma thú kia đột nhiên xuất hiện thì ta vốn tưởng nó đã biến mất từ mấy ngàn năm trước rồi. Ta thực cũng không có nghĩ tới nó vẫn chưa có bỏ đi mà trái lại vẫn trốn tại đây thay ta luôn luôn bảo vệ sự an toàn cho Sơn Cốc, ngàn năm trước. Vậy con ma thú này đến tục cùng là có lai lịch như thế nào? Ta cũng chưa từng thấy qua một con ma thú nào có thể biến hóa hình thái như vậy. cho dù là ghi chép ở trên một vài quyển sách của tự hồ mấy nghìn năm qua cũng không có phát hiện ra một con ma thú nào như vậy hàng phong hết sức tò mò hỏi thăm vô danh tử nghe vậy thì ngữ khí cũng trầm xuống đồng thời trầm giọng nói không con ma thú lúc trước bị ngươi tiêu diệt ở bên ngoài ở trên đại lục cũng từng xuất hiện một con ma thú có năng lực đồng dạng như vậy thậm chí nó còn khó đối phó hơn so với con ma thú kia lực lượng cũng vô cùng đáng sợ mà tên của nó là ma đằng Ma đằng, ta cũng chưa từng nghe qua. Thật sự nó lợi hại như vậy sao? Hàng phong kinh ngạc hỏi, vô Danh tử cũng chậm rãi trả lời, có thể đó là cách gọi khác thôi, Ngươi gặp được nó sẽ biết được nó rốt cuộc lợi hại hay không? Con ma đằng đó năm ngàn năm trước chính là quái vật trí tuệ vô cùng kinh khủng do hắc ám thuật sĩ chế tạo ra, nguyên lai là nó, hàng phong nghe được vô danh tử giải thích thì trong lòng cả kinh, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái thuyết pháp này thế nào lại không khiến cho Hàng Phong khiếp sợ mới là lạ, lạ, ý tiền bối là con ma thú cùng ta giao thủ lúc trước mà con ma đằng của 5.000 năm trước giống hệt nhau, tự hồ có liên quan tới nhau, Hàng Phong bắt được chỗ then chốt, lập tức hỏi, mà vô danh tử cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, không sai, lúc ngươi gia thủ với con ma thú đó ta cũng đã quan sát, phát hiện ra không chỉ là những năng lực đặc thù của nó giống với con ma đằng năm đó. Hơn nữa từ trên người nó ta còn cảm nhận được mùi vị của hắc ám thuật sĩ đáng ghét, cuối cùng, vô danh tử lại tiếp tục nói, bất quá. Trừ như thế ra thì năng lực của con súc sinh này kém con ma đằng năm đó vô số lần. Căn bản là không có cùng một đẳng cấp, nghe vô danh tử nói về đoạn lịch sử của 5.000 năm trước, lại nghe được khẩu khí của hắn như vậy. Nhất thời hàng phong cảm giác vô danh tử tự như đã trải qua đoạn lịch sử đó. đồng thời trong lòng cũng không ngừng suy đoán về thân phận của vô danh tử. bất quá hàng phong cũng nghĩ tới điểm máu chết, lập tức có chút kinh nghi hỏi thăm. tiền bối mới vừa nói trên người đầu ma thú kia có mùi vị của hắc ám thuật sĩ, lẽ nào nơi này từng xuất hiện hắc ám thuật sĩ? vô danh tử thầm khen phản ứng nhanh nhạy của hàng phong, bản thân cũng không có dấu giếm mà nói, xác thực mà nói thì nơi này không có tồn tại hắc ám thuật sĩ. nhưng ngàn năm trước xác thực lại có hắc ám thuật sĩ tới nơi này. Mà con ma thú cùng với ngươi giao thủ cũng là do hắn lưu lại khi đó, ngàn năm trước. Không phải là hắc ám thuật sĩ không còn tồn tại nữa sao? Vì sao mà một ngàn năm trước lại có hắc ám thuật sĩ xuất hiện? Hàng Phong không giải thích được liền đặt ra rất nhiều câu hỏi, mà vô danh tử cũng hỏi ngược lại, ai nói với ngươi là hắc ám thuật sĩ không còn tồn tại? Sa không nói không phải chính ngươi nói rằng điện chủ của Võ Hoàng Điện là một hắc ám thuật sĩ đó sao? Hàng Phong bị vô danh tử hỏi như vậy thì ngược lại có chút ngây người. Tự hồ đúng là không có người nào chứng thực được hắc ám thuật sĩ không còn tồn tại. Bất quá con ma thú ma đằng năm đó do hắc ám thuật sĩ chế tạo ra sau khi mất đi khống chế thì cũng triệt để biến mất không thấy đâu. Mấy nghìn năm nay hắc ám thuật sĩ cũng không có xuất hiện cho nên theo thời gian mọi người cũng theo dòng sông lịch sử mà quên đi sự tồn tại của bọn họ. Hôm nay vô danh tử lại hỏi như vậy thì khiến cho Hàng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Có thể nói hắc ám thuật sĩ không có biến mất mà chỉ là bọn họ đang ẩn nhẫn ở một nơi nào đó, đợi thời cơ đến mà tùy thời hành động, nghĩ tới đây, trong lòng Hàn phong càng cảm thấy lo lắng, chỉ một võ hoàng điện thôi mà Hàn phong cũng đã sức đầu mẻ chán rồi. Nếu như bên ngoài lại xuất hiện những hát ám thuật sĩ khác nữa thì chỉ sợ thiên hạ lại một lần nữa đại loạn, bất quá với lúc này đây Hàn phong cũng có chút đánh giá cao năng lực của hắc ám thuật sĩ, đừng xem võ hoàng là một hắc ám thuật sĩ. thế nhưng lực lượng của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Hắc ám thuật pháp ở trong tay hắn đã biến ảo khôi lường, không ngừng sinh ra nhưng bí pháp mới, hắc ám thuật pháp hiện nay đã trải qua một thời kỳ cải cách, biến dị, cũng đã hoàn toàn thoát ly khỏi hắc ám thuật pháp trước kia, bây giờ vô danh tử nói cho hắn biết con ma thú mà hắn đã giao thủ là ngàn năm trước do một hắc ám thuật sĩ lưu lại. Còn cụ thể nguyên nhân thì vô danh tử cũng không có rõ lắm, Thế nhưng vô danh tử cũng khẳng định nói với Hàng Phong rằng người xuất hiện ở đây ngàn năm trước chính là một hắc ám thuật sĩ không thể nghi ngờ. Bởi vì trang phục, khí tức trên người bọn họ cùng với hắc ám thuật sĩ 5.000 năm trước giống hệt nhau. Thấy ngữ khí của vô danh tử hãm lại như vậy thì mi đầu của Hàng Phong cũng phải nhăn lại. nếu như nói lúc trước hàn phong đối với hắc ám thuật sĩ không có khái niệm gì thì từ một lần hàn phong từ mộ tuyết là biết được ân oán giữa võ giả và hắc ám thuật sĩ thì hắn mới để bụng tới những sự tình có liên quan tới hắc ám thuật sĩ dựa theo những gì mà vô danh tử nói thì ngàn năm trước đã có một hắc ám thuật sĩ xuất hiện tử nơi này đồng thời cũng lưu lại một con ma thú có năng lực vô cùng đặc thù nhưng rốt cuộc hắc ám thuật sĩ đó đến từ đâu đối mặt với vấn đề này của hàn phong thì vô danh tử cũng nói Trước kia lão phu cho là bọn họ cắt hư không từ bên ngoài xông tới. Nhưng trải qua một hồi lâu điều tra và suy nghĩ ta mới phát hiện có chỗ không đứng. Cuối cùng ta cũng điều tra ra nguyên lai like không biết từ thuở nào mà trong mảnh không gian này lại có một tia cảm ứng với ngoại giới. Vô danh tử lại nói tiếp, ta có thể xác định những người đó là nương theo một tia cảm ứng không gian mà mới tới được nơi này. Hơn nữa trong mấy trăm năm đó ta lại lần lượt phát hiện ra hình bóng của những hắc ám thuật sĩ này. Bọn họ vì sao lại tới nơi này? Lẽ nào ở trong này lại có điều gì khiến bọn họ chú ý? Hàng Phong nghi hoặc hỏi, còn vô danh tử thì lắc đầu nói, ta cũng không biết hết tất cả, bọn họ mỗi lần xuất hiện thì ta đều trốn đi. Cũng không để cho bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của ta, người rốt cuộc là ai? Hàng Phong đột nhiên đặt câu hỏi, đối với lai lịch của vô danh tử, Hàng Phong càng ngày càng thấy hiếu kỳ. Lúc trước nói Hàng Phong lựa chọn tin tưởng nhưng thực ra hắn cũng không có tin tưởng hoàn toàn. Hắn cảm thấy vô danh tử đang gạt hắn chuyện gì đó, vì vậy mà vừa rồi Hàng Phong mới đột nhiên hỏi như vậy. Vô danh tử thấy Hàng Phong đột nhiên đặt câu hỏi như vậy thì cũng trầm ngâm một hồi rồi nói, Ngươi muốn biết ta là ai? Hàng Phong gật đầu, xem như là trả lời, thoáng trầm mặt trong chốc lát. Vô danh tử cũng mở miệng nói, đã như vậy chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc thì ta có thể nói cho ngươi biết lai lịch của ta. Đồng thời cũng sẽ nói cho ngươi bếp tất cả sự tình Ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết Chương 495 Tái kiến trầm ngọc Nghe vô danh tử nói như vậy thì trong lòng Hàn Phong cũng không khỏi cảm thấy nghi ngờ hỏi Ngươi muốn ta làm điều gì Hàn Phong cũng không có lập tức đáp ứng vô danh tử mà hỏi lại trước tiên Trong lòng Hàn Phong thầm nghĩ Lúc trước vô danh tử đã thi triển ra khí thế và chiêu thức có lực lượng thần bí khó lường Điều đó khiến cho Hàng Phong cảm thấy vô danh tử siêu việt hơn mình rất nhiều. Đã như vậy tại sao hắn còn cần bản thân mình giúp hắn làm một việc? Vô danh tử rốt cuộc là có ý gì? Vô danh tử thấy bộ dáng cẩn thận của Hàng Phong thì cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn mà cũng chỉ nhàn nhạt trả lời. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ hại ngươi? Hàng Phong không nghĩ tới vô danh tử lại thẳng thắn như vậy. Bản thân Hàng Phong cũng không hề che lấp mà nói thẳng. Tại hạ xác thực là thực lực kém xa so với tiền bối. Nếu sự tình mà tiền bối không làm được thì chỉ sợ tại hạ cũng bất lực, không? Ngươi sai rồi, vô danh tự lắc đầu, phủ nhận câu nói của Hàng Phong đồng thời giải thích những lời này của ngươi nếu như là nói vào năm nghìn năm trước thì không sai. Nhưng lúc trước ta cũng đã nói với ngươi ta thực ra cũng chỉ là người chết. Người chết rồi thì vẫn còn cường đại, người chết, Hàng Phong lần thứ hai nghe vô danh tự nói như vậy thì trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Bất quá tự hồ từ khi hắn sống lại cho đến nay đã gặp phải rất nhiều người tuy đã chết nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại. Lúc trước không phải vạn tượng lão giả và hư không ở trong hóa ngoại chi cảnh cũng giống như vị tự xưng là vô danh tử tiền bối đây sao. Hàng Phong cũng không biết trong chuyện này có tồn tại quan hệ gì nhưng hắn vẫn hiếu kỳ nói. Tiền bối ý người nói là thực lực của ngươi đã mất đi, hiện tại cũng chỉ là linh hồn của tiền bối ở trong mảnh không gian này, nga. Tự hồ ngươi không có lấy một điểm kinh ngạc. Trái lại với phương diện này cũng có chút kiến giải, vô danh tử cũng có chút kinh ngạc nói, hàng phong lại giải thích, tại hạ cũng đã gặp qua vài tình huống như tiền bối. Cho nên đối với phương diện này cũng có chút hiểu biết, ha ha. Thì ra là thế, bất quá ngươi cũng đoán sai rồi. Ta nói ta đã chết thì chính là thực sự đã chết, cũng không có tồn tại cái gì gọi là linh hồn thể, vô danh tử nói, mà câu nói này của vô danh tử khiến hàng phong kinh ngạc. đồng thời từ lời nói của vô danh tử thì hắn xác thực đã chết hơn nữa cũng không có lưu lại linh hồn. chẳng qua hàng phong không rõ vô danh tử trước mắt là cái gì. vô danh tử phản phất nhìn ta nghi hoặc của hàng phong cũng nhanh chóng giải thích. hiện tại ta năm đó chết đi đã lợi dụng hắc ám thuật pháp chế tạo ra một đạo khôi lỗi tinh thần mà thôi. hắc ám thuật pháp, khôi lỗi tinh thần. hàng phong lần đầu tiên nghe được cái tên này cũng có chút kinh ngạc nói. ngươi hiểu được hắc ám thuật pháp? ngươi là hắc ám thuật sĩ. Biểu tình khiếp sợ của Hàng Phong toàn bộ rơi vào trong mắt của vô danh tử, tuy rằng lúc này Hàng Phong không biết được vô danh tử đang ở chỗ nào nhưng hắn có thể tưởng tượng được lúc này trên mặt của vô danh tử tựa hồ lộ ra một nụ cười khổ, hắc ám thuật sĩ sao? Đó cũng chỉ là cách xưng hô của những kẻ hoài niệm thôi, vô danh tử cảm khái nói, ngươi thực sự là hắc ám thuật sĩ. Như vậy ngươi, Hàng Phong không thể nào giấu được sự khiếp sợ trong lòng, chần chờ nói. Mà câu nói cuối cùng kia Hàng Phong vốn định hỏi vô danh tử nếu là hắc ám thuật sĩ thì vì sao khi nghe bản thân mình có ân oán với võ hoàng điện thì không có lựa chọn giết bản thân hắn đi. Với năng lực của vô danh tử thì muốn giết chết Hàng Phong cũng không có mất quá nhiều công sức. Ngươi muốn nói là vì sao ta không có giết ngươi? hắc ám thuật sĩ và võ giả không phải là tử địch sao? Vô danh tử hỏi ngược lại. Đồng thời vô danh tử cũng không có chờ Hàng Phong trả lời mà nói tiếp. Ân oán cừu hận của hắc ám thuật sĩ và võ giả ta và ngươi đều biết rõ. Nhưng xác thực mà nói ta tuy rằng hiểu được hắc ám thuật pháp nhưng ta không phải là hắc ám thuật sĩ, Hàng Phong có chút không hiểu về lời nói của vô danh tử. Tiếp đó sau khi nghe vô danh tử giải thích thì Hàng Phong cũng minh bạch vô danh tử đến tục cùng nói tới chuyện gì. Đồng thời cũng biết được hàm nghĩa chân chính của tinh thần khôi lỗi, dựa theo thủ pháp của vô danh tử thì hắn xác thực đã không còn tồn tại trên thế giới này. Hôm nay xác thực mà nói vô danh tử bất quá cũng chỉ dựa theo hắc ám thuật pháp mà chết ra một kiện thân thể khôi lỗi rồi đem một phần ký ức của bản thân truyền vào bên trong thân thể khôi lỗi, có thể nói vô danh tử tuy rằng bình thường có thể nói chuyện nhưng cũng không có tư duy của nhân loại. Hắn cũng chỉ dựa theo nội dung của ký ức lưu lại trước kia, trải qua một hồi phân tích thì mới có thể đưa ra một đáp án tốt nhất, cái gọi là khôi lỗi chính là dựa theo những tính toán ban đầu mà hành động. Do không phải là người bình thường cho nên không thể tự mình làm chủ. Cũng không như hư không lúc trước là linh hồn thể. Tuy rằng không có thân thể nhưng tư duy và lực lượng vẫn còn tồn tại. Hơn nữa nghe vô danh tử nới như vậy thì khôi lỗi thân thể của hắn trải qua mấy nghìn năm cũng đã bị ăn mòn. Từ lâu đã trở nên hư thối bất kham. Đồng thời năng lượng lưu lại trên người hắn cũng càng ngày càng ít. Dựa theo tình huống bây giờ thì chỉ sợ không bao lâu nữa hắn sẽ triệt để biến mất khỏi thiên địa. Nói xong tất cả thì Hàng Phong cũng cảm thụ được sự bất đắc dĩ trong giọng nói của vô danh tử. Hàng Phong cũng không biết có phải mình bị ảo giác hay không mà trong khoảnh khắc vừa rồi khi vô danh tử miêu tả về khôi lôi thì trong ngữ khí của hắn Hàng Phong Thủy chung cảm thấy dường như vô danh tử đang gạt hắn điều gì so. Chẳng qua Hàng Phong cũng không có tìm ra chút manh mối nào, cho nên hắn cũng đành phải bỏ qua. Sau khi trầm mặc sau giây lát thì vô danh tử lại tiếp tục nói, Hảo. Việc này một hồi nữa sẽ nói tiếp. Ngươi không phải là muốn nhìn thấy nữ hoa nhi kia sao? Giờ thì theo hướng dẫn của ta, ngươi rất nhanh chóng có thể nhìn thấy nàng. Hàng Phong đầu tiên là sửng sốt, vì vậy trong lòng cũng tạm thời gạt bỏ sự nghi ngờ của bản thân mình đối với vô danh tử sang một bên. Đối với Hàng Phong hiện nay thì tình huống của Trầm Ngọc vô cùng trọng yếu đối với hắn. Tiếp đó, theo sự chỉ dẫn của vô danh tử thì Hàng Phong cũng lập tức vòng qua một khối thạch bích trước mặt. Vốn khi đi tới khối thạch bích này thì Hàng Phong cũng không có nghĩ tới phiến thạch bích này lại có dấu huyền cơ ở đằng sau. Khi Hàng Phong đứng trước thạch bích thì vô danh tử kêu Hàng Phong tiếp tục bay về phía trước mà không nên dừng lại. Nhưng mà ngay khi Hàng Phong đang do dự thì thạch bích trước mắt đột nhiên chậm rãi di chuyển, một thông đạo nhanh chóng xuất hiện. Ngay sau đó Hàng Phong dưới sự chỉ dẫn của vô danh tử mà bước tới thông đạo, vừa bước vào thông đạo thì Hàng Phong đã nghe được bên tai truyền đến những âm thanh của nước mưa. Trong chớp mắt cảnh sát trước mặt Hàng Phong nhoáng lên. Vốn bức tường đá trước mặt hiện giờ đã không thấy đâu. Hiện giờ cảnh vật xung quanh Hàng Phong là một tiểu viện vô cùng ưu nhã. Bởi vì lúc trước từng giải qua tình huống như vậy cho nên lần này Hàng Phong cũng không có cảm giác kinh ngạc. Ngược lại hắn vô cùng trấn định ngẩng đầu nhìn bốn phía. Chương 496, hiện giả chi thạch, đập vào mắt Hàng Phong chính là một mảnh rừng cây xanh nho nhỏ. Phía bên phải còn có một dòng suối đang chảy róc rách. Hàng Phong cũng không biết đây là nơi nào thế nhưng khi hắn cất bước đi qua phiến rừng cây nho nhỏ đó thì cảnh tượng trước mắt lại khiến cho bản thân hắn kinh ngạc đến ngay người. Nguyên lai like ở phía sau rừng cây nhỏ đó mà một bãi cỏ rực rỡ màu sắc, trên bãi cỏ đó cũng có đủ các loại hoa cùng với thực vật không biết tên. Xung quanh bãi cỏ được một dòng suối nhỏ bao quanh. Cách đó không xa là một tòa vận vụ bao phủ lấy một ngọn núi nhỏ. Hàng Phong dừng chân cảm nhận được nơi đây vô cùng u nhã thanh tịnh. Đây cũng chính là ấn tượng đầu tiên của Hàng Phong đối với những cảnh tượng trước mắt, chẳng qua sau một khắc, Hàng Phong đối với những mỹ cảnh trước mắt đã không còn cảm thấy được sự hấp dẫn của nó. Bởi vì ngay vừa nãy Hàng Phong đã nhìn thấy trên bãi cỏ có một bãi đã nho nhỏ được vô số loài hoa dại vây quanh, hình dáng bãi đá này giống hệt với bãi đá mà khi trước bản thân Hàng Phong tỉnh lại đã thấy, đương nhiên điều này cũng không khiến cho Hàng Phong quan tâm, điều mà Hàng Phong quan tâm lúc này chính là trên bãi đá có một người đang nằm đó. Xác thực là một nữ tử đang nằm đó, tuy rằng cự ly khá xa nhưng mà hàng phong vẫn có thể nhận ra được thân phận của nữ tử này. Nữ tử trước mắt ngoại trừ trầm ngọc ra thì không còn ai khác. khi hàng phong nhìn thấy trầm ngọc thì hắn cũng nhanh chóng bước tới, rất nhanh đã tới trung tâm của bãi cỏ, hầu như không dừng lại. sau vài lần hô hấp, hàng phong đã xuất hiện bên cạnh bãi đá, lặng lặng đứng đó nhìn trầm ngọc đang hôn mê bất tỉnh. tâm trạng hàng phong lúc này cũng hơi kích động, bất quá hắn cũng nhanh chóng trấn định. Tỷ Mỹ kiểm tra tình huống của Trầm Ngọc, trải qua một phen xem xét thì Hàng Phong cũng có thể cảm thụ được trong cơ thể Trầm Ngọc, sinh cơ đang trỗi dậy. Chỉ có điều tốc độ vô cùng chậm, dựa theo tình huống hiện tại thì chỉ cần có thời gian thì Trầm Ngọc rất nhanh thôi sẽ có thể tỉnh lại. Tin tức này đối với Hàng Phong chính là thu hoạch lớn nhất trong mấy ngày này. Nhưng mà trong lúc hắn đang vui sướng thì thanh âm của vô danh tử một lần nữa vang lên, thế nào, ngươi cũng đã nhìn thấy nàng. Tình huống của nàng hiện giờ như thế nào không cần ta nói thì cũng có thể nhìn ra. Hiện tại không còn hoài nghi ta nữa chứ, đa tạ tiền bối xuất thủ. Ân tình này, Hàng Phong tự nhiên báo đáp, Hàng Phong nghe vậy cũng vui vẻ nói, bất quá bây giờ vô danh tử lại nhàn nhạt nói, ngươi đừng cao hứng quá sơm. Tiểu oa nhìn này nhìn có vẻ lạc quan, sinh cơ trong cơ thể tuy rằng có thể khôi phục lại nhưng muốn cho nàng tỉnh lại thì vẫn chưa đủ, tiền bối điều này là... Hàng Phong không giải thích được hỏi, mà vô danh tử cũng trầm ngâm một hồi rồi mới nói, nếu muốn tiểu nữ này tỉnh lại thì cần phải có hiền giả chi thạch trợ giúp, nghe vô danh tử nói thì Hàng Phong cũng thuận miệng hỏi, hiền giả chi thạch. Đó là vật gì, trong đầu Hàng Phong không ngừng tỉ mỉ hồi tưởng lại toàn bộ ký ức của kiếp trước và kiếp này. Nhưng Hàng Phong Thủy Chung không có tìm được tin tức liên quan tới hiền giả chi thạch, thậm chí căn bản Hàng Phong cũng chưa bao giờ nghe qua bốn chữ hiền giả chi thạch này bao giờ. Đối với vấn đề này, Hàng Phong nhất thời cảm thấy khó khăn. Mà lúc này thì vô danh tử cũng mở miệng giải thích, ngươi chưa từng nghe qua hiền giả chi thạch cũng là điều bình thường. Hiện nay trên đại lục số người biết được hiền giả chi thạch cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy rốt cuộc hiền giả chi thạch là vật gì? Ta phải làm sao mới có thể kiếm được? Hàng Phong vội vàng hỏi, dù sao thì chuyện này cũng liên quan tới sinh tử của Trầm Ngọc, Hàng Phong tự nhiên không có bỏ mặt. Vô danh tự thấy bộ dáng lo lắng của Hàng Phong thì cũng vừa cười vừa nói, không cần phải gấp, ta nếu đã nói ra thì tự nhiên biết được hiền giả chi thạch ở nơi nào. Nhưng muốn đoạt được nó thì không phải là một chuyện dễ dàng gì, vô luận trắc trở như thế nào, chỉ cần có thể trợ giúp được Trầm Ngọc tỉnh lại thì ta đều tận lực đoạt lấy nó, Hàng Phong nghiêm trọng nói, trong lòng Hàng Phong vẫn còn cảm thấy ấy nấy về cái chết của Trầm Ngọc. Vô luận như thế nào hắn cũng phải nghĩ ra biện pháp giúp cho nàng tỉnh dậy. Bằng không cả đời này hắn không thể nào an lòng được, vô danh tử nghe vậy thì lại tiếp tục nói, yên tâm đi. Lúc trước ta đã nói qua, ta muốn ngươi giúp ta làm một việc. Kỳ thực việc này cũng liên quan tới hiền giả chi thạch. Nếu như ta muốn ngươi hỗ trợ, tự nhiên cũng là nhìn trúng thực lực của ngươi. Tất nhiên sẽ không để cho ngươi đi không công chịu chết. Sau đó vô danh tử cũng nói cho hàng phong biết kỳ thực hắn muốn hàng phong giúp cho hắn tìm được một vật phẩm tên là thì quan thủ hộ. Hàng Phong vẫn như trước đối với thức này cũng không có nghe nói qua. Thế nhung theo như lời vô danh tử nói thì thì quan thủ hộ và hiền giả chi thạch là hai thứ gắn bó chặt chẽ với nhau. Nói cách khác thu được một thứ thì cũng là thu được cả hai, tuy rằng không rõ thì quan thủ hộ mà vô danh tử muốn có có công dụng như thế nào. Nhưng nếu vô danh tử nói hai kiện vật phẩm này gắn bó chặt chẽ với nhau thì đối với Hàng Phong mà nói cũng là bớt đi rất nhiều phiền toái. bất quá hàng phong cũng không có rõ ràng lắm hiền giả chi thạch và thì quan thủ hộ rốt cuộc là ở địa phương nào cho nên hàng phong liền hỏi vô danh tử vậy hiền giả chi thạch ở địa phương nào vô danh tử cũng trầm mặt trong chốc lát rồi mới trực tiếp mở miệng nói lúc trước ta cũng từng nói cho ngươi biết mảnh không gian này có hắc ám thuật sĩ thường lui tới đồng thời con ma thú ở trước sơn cốc cũng là do bọn họ để lại hàng phong tự nhiên nhớ kỹ những chuyện này Lúc này vô danh tử đột nhiên đưa ra trong lòng Hàng Phong mơ hồ cảm giác được tựa hồ hiền giả chi thạch và hắc ám thuật sĩ có quan hệ với ngay, mà câu nói kế tiếp của vô danh tử cũng đã chứng thực suy đoán của Hàng Phong, chỉ nghe vô danh tử chậm rãi nói rằng, kỳ thực, 5.000 năm trước hắc ám thuật sĩ đã triệt để mai danh ẩn tích trên phiến đại lục này. Nhưng đã từng làm chúa tể của đại lục, hắc ám thuật sĩ sao có thể dễ dàng chết đi được. Trước kia ta cũng không có biết được quá nhiều về hắc ám thuật sĩ. Mãi cho đến ngàn năm trước khi ta phát hiện có vài người mang theo khí tức của hắc ám thuật sĩ thường xuyên lui tới mảnh không gian này thì ta mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Nguyên lai like những người từng là chúa tể trên đại lục này không có tiêu vong mà vẫn tồn tại ở một góc nào có của thế giới. Người nói là hắc ám thuật sĩ tại năm 5.000 năm trước cũng không có bị tiêu diệt hoàn toàn. Mà vẫn ẩn nhẫn một địa phương nào đó tùy thời hành động. Dự định một ngày không xa lại tiến hành chiếm đoạt đại lục, Hàng Phong khiếp sợ nói. Mà vô danh tử cũng là lắc đầu, bộ dạng không thể xác định được nói, bọn họ muốn một lần nữa đoạt lại phiến đại lục này, trở thành chúa tể thế giới hay không thì ta không biết. Đối với thế lực của hắc ám thuật sĩ thì ta cũng không thể nào biết được. Chỉ có điều trong lúc vô ý ta đã phát hiện ra sào huyệt của hắc ám thuật sĩ, cái gì, nếu như những lời nói lúc trước của vô danh tử chỉ khiến hàng phong thoáng chút kinh ngạc mà thôi nhưng câu cuối cùng lại khiến cho trái tim của hàng phong phải nhảy dựng lên. Sào huyệt của hắc ám thuật sĩ, đây chính là tồn tại thần bí năm ngàn năm. Bọn họ vô cùng cường đại, mặc dù hàng phong chưa có chân chính giao thủ với hắc ám thuật sĩ, thế nhưng thông qua những thủ đoạn của võ hoàng điện và biểu hiện của võ hoàng thì hàng phong cũng có thể đại khái đoán được sự cường đại của những hắc ám thuật sĩ thần bí. Bây giờ vô danh tử lại nói cho hắn biết rằng bản thân lại phát hiện ra được sào huyệt của hắc ám thuật sĩ, điều này đối với hàng phong chính là một tin tức khiếp sợ. bất quá hàn phong cũng nhanh chóng phản ứng lập tức hỏi lại lẽ nào hiền giả chi thạch lại nằm trong tay của hắc ám thuật sĩ vô danh tử thấy hàng phong phản ứng nhanh như vậy thì cũng là không có dài dòng nói không sai ngươi rất thông minh có thể cứu tỉnh nữ nhân này chỉ có hiền giả chi thạch mà nó lại được hắc ám thuật sĩ coi là bảo vật cuối cùng vô danh tử cũng giải thích với thực lực của đại lục hiện nay thì căn bản không có linh đăng nào có thể đề tỉnh được nữ hoa nhi này Mặc dù ngươi có dùng nhiều hơn nữa những linh đang dịu dược thì tối đa cũng chỉ có thể giúp cho nàng không bị đứt đoạn sinh cơ mà thôi. Nếu như muốn nàng triệt để tỉnh lại thì trừ khi đem sinh mệnh nàng giao cho hắc ám thuật sĩ 5.000 năm trước. Hàng Phong nghe xong cũng trầm mặt không nói, chẳng qua sự trầm mặt cũng chỉ duy trì trong chốc lát. Lập tức Hàng Phong cũng ngẩng đầu lên, tay nắm chặt, ngữ khí kiên định nói, nói cho ta biết địa điểm, ta nhất định sẽ mang hiền giả chi thạch trở về, ngươi quyết định sao? Vô danh tử nhàn nhạt nói, hàng phong trịnh trọng gật đầu, nói, ta không có lựa chọn nào khác, không phải sao, vô danh tử nghe vậy thì cũng lặng lẽ không nói gì. Thẳng đến một lúc lâu sau mới nói, đã như vậy thì ngươi nên hảo hảo tỉnh dưỡng hai ngày. Nơi này không có bất kỳ nguy hiểm gì. Chờ khi thương thế của ngươi hoàn toàn khôi phục thì ta sẽ tới tìm, dứt lời vô danh tử cũng biến mất không thấy đâu. mà Hàng Phong từ đầu đến cuối cũng không thể nào thấy được thân ảnh của vô danh tử nhưng mà có thể cảm nhận được vô danh tử xác thực đã ly khai. Một lát sau, Hàng Phong đột nhiên khẽ thở dài, đồng thời hắn cũng xoay người bước lại gần trầm ngọc, dịu dàng vuốt tóc nàng, chậm rãi nói, Ngọc Nhi, ngươi yên tâm. Tuy rằng ta biết chuyến đi này vô cùng nguy hiểm nhưng mà ta nhất định sẽ còn sống trở về. Ta nhất định giúp nàng tỉnh lại, tiếp đó Hàng Phong cũng cẩn thận tỉ mỉ chỉnh trang lại dung mạo. quần áo và kiểm tra thương thế trên người. Xong xuôi đâu đấy thì Hàng Phong xoay người bước tới một khối đá thoáng sạch sẽ rồi ngồi xuống. Trong đầu hắn lúc này hồi tưởng lại tất cả những sự tình đờ sờ phát sinh, những lời nói của vô danh tử đối với hắn, thoáng chỉnh lý một hồi. Trong lòng Hàng Phong cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó nhưng cụ thể là gì thì Hàng Phong vẫn thủy chung không thể nào phát hiện ra. Có thể do vô danh tử cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng. Có thể do vô danh tử chẳng qua chỉ lợi dụng bản thân mình mà thôi, nhưng Hàng Phong nghĩ đến cho dù vô danh tử có lợi dụng bản thân thì chỉ cần có hy vọng thì Hàng Phong cũng sẽ không có buông tha, dù sao thì bây giờ người duy nhất có thể cứu tỉnh Trầm Ngọc cũng chỉ có vô danh tử mà thôi. Hơn nữa tình huống Trầm Ngọc lúc này cũng tốt hơn trước rất nhiều. Đây là sự thật, vài ngày sau, Hàng Phong triệt để ở bên cạnh Trầm Ngọc, đồng thời cũng nhanh chóng điều dưỡng thân thể, thương thế của mình, hơn 10 ngày trôi qua. thương thế trên người Hàng Phong cũng triệt để khỏi hẳn. Đồng thời đấu khí cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh Phong khi xưa, mà hết thảy những điều này có một phần do hoàn cảnh đặc thù ở đây, thiên địa nguyên tố ở đây so với ngoại giới rõ ràng nồng hậu hơn rất nhiều. Nếu như với thương thế này của Hàng Phong mà ở bên ngoài chữa trị thì chỉ sợ cho dù mất một năm rưỡi trị thương cũng không có thể nào trị tận gốc được chớ nói gì đến chuyện khôi phục thực lực, cũng không biết vô danh tử có quan tâm tới nhất cử nhất động của Hàng Phong hay không. nhưng lúc Hàng Phong khôi phục được Tu Vi thì vô danh tử cũng xuất hiện, đương nhiên vẫn chỉ là âm thanh vang lên bên tai của Hàng Phong còn hình dáng của hắn thì Hàng Phong vẫn không thể nào phát hiện ra được. Trong lòng hắn nhất thời trở nên kinh ngạc. Nếu như nói lúc trước không thể nào tìm ra được vị trí của vô danh tử là do thực lực chưa có khôi phục lại, thế nhưng đến giờ Tu Vi của Hàng Phong đã trở lại thời kỳ đỉnh cao lúc trước nhưng vẫn không thể nào phát hiện ra được vô danh tử. Đương nhiên sự kinh ngạc của Hàng Phong Hắn cũng không có biểu hiện ra bên ngoài. Mà khi vô danh tử xuất hiện thì cũng trực tiếp nói, nhìn bộ dạng ngươi hẳn là đã khôi phục hoàn toàn, tiền bối. người cũng nên nói cho ta biết hiền giả chi thạch rốt cuộc nằm ở đâu, hàng phong cũng nhanh chóng hỏi lại, vô danh tử nhẹ giọng nói, không sai. Thực lực của ngươi cũng đã khôi phục. Ta tin rằng với thực lực của ngươi hiện tại thì chỉ cần cẩn thận một chút, tuy không thể đánh thắng được đối phương nhưng nếu muốn bảo vệ bản thân thì cũng thừa sức. Vô danh tử tiếp tục nói, về phần ngươi có đoạt được hiền giả chi thạch hay không thì cũng còn phải trông chờ vào số phận, không chờ hàng phong hồi đáp, vô danh tử lại nhàn nhạt nói, đi theo ta, đi đâu, hàng phong nhất thời không kịp phản ứng, thuận miệng hỏi, tự nhiên là đến phiến không gian lối vào sào huyệt của Hắc ám thuật sĩ, vô danh tử nhạt nhạt giải thích, không gian lối vào, hàng phong kinh ngạc nói, tiền bối ý người là Hắc ám thuật sĩ hiện nay đều ẩn thân trong một phiến không gian, không sai. Xác thực mà nói sao huyện của bọn họ cũng giống như mảnh không giãn mà chúng ta đang ở. Hàng Phong nghe được thì vô cùng kinh ngạc, chợt lại hỏi, tiền bối có biết những phiền không gian này làm thế nào mà sinh ra, trong lòng Hàng Phong vô cùng hiếu kỳ. Lúc trước hắn ở tại thiên môn mà biết được trên đại lục này vẫn tồn tại những địa phương mà không ai có thể biết được, mà hóa ngoại chi cảnh cũng là một trong số đó. Hàng Phong cũng từng ở trong thủy tổ chi mộ của tiêu gia mà vô tình biết được tin tức thiên tinh đại đế năm đó để lại. Biết được hắn phát hiện ra một thông đạo dẫn đến một phiến đại lục khác, hôm nay Hàng Phong bên trong không gian này cũng chính là thuộc về không gian lĩnh vực, mà lần này Hàng Phong lại chuẩn bị bước vào một mảnh không gian sinh tồn của những hắc ám thuật sĩ cường đại và thần bí, những không gian này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện? Trong đó có cất dấu bí mật thần bí gì hay không? Trong lòng Hàng Phong có rất nhiều điều nghi hoặc, mà trong khi Hàng Phong đang suy tư thì thanh âm của vô danh tử cũng vang lên, đến. Chính là nơi này, dựa theo chỉ dẫn của vô danh tử thì Hàng Phong cũng nhanh chóng tìm tới một miếng đất nhìn qua hết sức bằng phẳng, lúc này bên tai Hàng Phong lại truyền đến thanh âm của vô danh tử, đến. Chính là nơi này, Hàng Phong nhìn quanh bốn phía Tịnh không có phát hiện ra điều gì kỳ lạ ở chỗ này. Giữa lúc muốn đặt câu hỏi thì cách hắn không xa, một mảnh đất trong vốn yên tĩnh chợt sinh ra một tia ba động nhỏ, chương 497, sơ nhập không gian sinh tồn của hắc ám thuật sĩ. Hàng Phong biết điều này là do vô danh tử thi pháp gây ra, cũng không có ngạc nhiên, nhanh chóng bước tới, Hàng Phong đi lại gần thì lực lượng ba động lớn hơn trước rất nhiều, thậm chí đến cuối cùng đến mắt thường cũng có thể thấy được. Đối với tia ba động trước mắt này thì Hàng Phong cũng cảm thấy vô cùng thân quen, mà lúc này vô danh tử cũng mở miệng nói, nơi này ngàn năm trước hắc ám thuật sĩ thường lui tới. Ta cũng là trong lúc vô ý mới phát hiện ra được, địa phương của hắc ám thuật sĩ là dạng không gian gì. Hàng Phong hiếu kỳ hỏi, vô danh tử nói, ta cũng không biết rõ lắm. Hành động của ta không thể ly khai được phiến thiên địa này. Cho nên ta thủy chung không có đi qua bên đó. Bằng không tại sao ta cần phải phiền phức tìm ngươi để đi tìm hiền giả chi thạch. Sau khi nghe xong thì Hàng Phong cũng minh bạch vì sao vô danh tử lại tìm hắn để hỗ trợ. Bất quá Hàng Phong cũng biết sự tình không có đơn giản như lời vô danh tử nói. Nhưng vô danh tử đã không nói thì Hàng Phong cũng không hỏi. Đã như vậy thì phiền tiền bối tốc tốc dạy ta phương pháp tiến nhập vào không gian đó. Ta cần phải sớm ngày tùng được hiền giả chi thạch, Hàng Phong có chút khẩn trương nói, tuy rằng Trầm Ngọc không còn gì đáng lo ngại nhưng trong lòng Hàng Phong vẫn cảm thấy lo lắng có thể sinh biến. Cho nên sớm ngày nào tìm được hiền giả chi thạch thì đối với Trầm Ngọc càng có lợi, bất quá, lúc này vô danh tử cũng nói, không vội, tuy rằng ta chưa từng đi qua phiến không gian đó nhưng mà dù sao đó cũng là địa phương của hắc ám thuật sĩ. ngươi cứ như vậy mà đi vào chỉ sợ chưa kịp làm gì đã bại lộ thân phận hàn phong nghe vậy thì giật mình hỏi vậy tiền bối cảm thấy nên làm thế nào vô danh tử làm như đã sơm có chuẩn bị từ trước một đạo tử khí nhàn nhạt trong nháy mắt xuất hiện hàn phong vừa thấy nhất thời kinh hãi đang muốn vận khởi đấu khí chống lại thì vô danh tử liền nói yên tâm lão phu từng có thời gian nghiên cứu hắc ám thuật pháp đám tử khí này chính là khí tức mà mỗi hắc ám thuật sĩ khi tu luyện đều có Nó sẽ giúp ngươi che đậy thân phận, tuy rằng vô danh tử đã nói như thế Hàng Phong cũng không dám khinh thường. Chỉ có điều thực lực của vô danh tử lại hơn xa so với Hàng Phong. Ngay khi vô danh tử nói thì đạo tử khí kia đã tiến vào trong cơ thể của Hàng Phong, Hàng Phong cũng vội vàng tỉ mỉ kiểm tra một phen phát hiện không có dị dạng gì thì lúc này mới thở vào một hơi, cũng không có để ý tới biểu tình của Hàng Phong, vô danh tử lại mở miệng nói, Hảo. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi tức khắc đi tới. Về phần hiền giả chi thạch thì ngươi không cần lo lắng. Đạo tử khí vừa rồi cũng có một số công năng. Một khi ngươi tiếp cận hiền giả chi thạch trong vòng 500 dặm thì sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ cần tùy cơ ứng biến là đủ, dứt lời, không gian ba động dưới chân hàng phong lập tức tăng cường. Trong lúc hàng phong còn đang quan sát thì một lỗ hổng chậm rãi xuất hiện, hàng phong cũng biết đây là vô danh tử đang thi pháp cho nên không có dị động. Thẳng đến khi không gian kia mở rộng đến mức có thể dung nạp được một người thì mới dừng lại. Lúc này bên tai hàng phong lại truyền đến thanh âm của vô danh tử nhưng ngữ khí thì suy yếu hơn trước rất nhiều, lực lượng của ta còn lại không bao nhiêu. Vì vậy thì có thể giúp ngươi một bước này. Còn lại tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà thôi. Hy vọng ngươi có thể sống sót trở về, hàng phong bây giờ cũng cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của vô danh tử. Cũng không biết tại sao Hàng Phong tuy rằng trong lòng vẫn còn đối với vô danh tử có sự hoài nghi nhưng cũng không có cho rằng vô danh tử sẽ hại hắn, hơi gật đầu, cũng không có quản vô danh tử có nhìn mình hay không, Hàng Phong hướng về phía không khí chắp tay, lập tức bước về bên trong phiến không gian. Thẳng đến đi toàn bộ thân thể của Hàng Phong tiến sâu vào trong đó thì vô danh tử mới thở dài. Lối vào không gian lần thứ hai đóng lại, mà lúc này bốn phía còn lưu lại thanh âm cảm khái của vô danh tử. Tiểu tử, không nên trách lão phu. Hy vọng ngươi còn sống trở về. Dứt lời, trong không khí cũng khôi phục lại sự yên tĩnh như xưa. Mà lúc này Hàng Phong sau khi bước vào một phiến không gian mới thì một trận quen thuộc đến mê muội lần thứ hai kéo tới. Một lát sau, Hàng Phong cũng chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình tối sầm lại. Lập tức cảnh sắc xung quanh biến hóa lần thứ hai. Lúc này Hàng Phong biết được bản thân mình đã tiến nhập vào trong không gian lĩnh vực do Hắc ám thuật sĩ thống trị. Thói quen thu liễm khí tức vẫn được Hàn Phong duy trì, đồng thời hắn cũng cẩn thận cảnh giới bốn xung quanh. Đây là do những kinh nghiệm vào sinh ra tử đã để lại cho hắn, đến một khối địa vực xa lạ, hơn nữa lại là nơi mà hắc ám thuật sĩ thiên địch của võ giả thống trị thì Hàng Phong phải vô cùng cẩn thận. Dù sao thì Trầm Ngọc cũng đang chờ hắn quay về. Hắn cũng không muốn mình chết một cách không minh bạch ở cái địa phương này, sau khi chuẩn bị hết phòng bị thì lúc này Hàng Phong mới rảnh rỗi. Quan sát tình hình xung quanh, chẳng qua vừa mới nhìn bốn phía xung quanh thì lại khiến cho Hàng Phong vô cùng kinh ngạc. Lúc này bản thân hắn đang ở bên một mảnh đất cằn cỗi, xung quanh trừ vài cái cây khô ra thì cũng không có bất kỳ đồ vật nào khác. Sau khi quan sát một lượt thì Hàng Phong xác định nơi này tình không có người nào. Lúc này hắn mới cẩn thận đi về phía trước, Hàng Phong không nhận ra đây là đâu. Vô danh tử cũng không có nói cho hắn biết khi đến đây thì phải hành sự như thế nào. cho nên Hàng Phong cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi về phía trước, cũng không biết vận khí của Hàng Phong tốt hay là do ông trời phù hộ. Ba ngày hành tẩu trên đường Hàng Phong cũng không có thấy một bóng người, bất quá, Hàng Phong cũng không dám kinh thường. Ba ngày, hắn Thủy chung không có tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sinh mệnh. Thậm chí là đến cả một tòa kiến trúc cũng không có phát hiện, trong lòng Hàng Phong thầm nghĩ chẳng nhẽ vô danh tử lại phán đoán sai. Cũng có thể là vô danh tử lừa gạt bản thân mình Chẳng qua ý niệm này vừa mọc lên trong đầu Thì liền bị Hàng Phong bài trừ ngay Lúc này Hàng Phong Cũng chỉ biết cười khổ Bản thân Hàng Phong cùng với vô danh tử Cũng không có bất kỳ mâu thuẫn nào Cho nên vô danh tử Cũng không cần phải làm hại hắn Mà hao tổn đến như thế Cũng may mà ông trời không phụ lòng người Qua ba ngày lang thang Thì Hàng Phong cũng có chút phát hiện Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn Là một đội nhân mã ước chừng 20 người Khi Hàng Phong phát hiện ra đám người này thì cũng nhanh chóng ẩn núp một bên. Tỉ mỉ quan sát đám người này thì Hàng Phong phát hiện những người này ăn mặc không giống với phong cách trên đại lục. Cũng không biết có phải tử khí lúc trước vô danh tử truyền vào cơ thể Hàng Phong có tác dụng hay không mà hắn phát hiện khí tức của những người này xác thực bất đồng với bản thân hắn. Nhưng khí tức của họ lại giống với khí tức tử khí trong người Hàng Phong. Như vậy có thể đoán được tiểu đội nhân mã này chính là hắc ám thuật sĩ. cho dù không phải đi chăng nữa thì cũng có liên quan tới hắc ám thuật sĩ. Chương 498, Xuất Thủ Kinh Sợ, Hàng Phong cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuy rằng hắn đối với thực lực của bản thân vô cùng tự tin nhưng mà những người này lại là hắc ám thuật sĩ. Hàng Phong cũng không nắm rõ được những thủ đoạn của hắc ám thuật sĩ cho nên hắn cũng không có manh động ra tay, ngẫm lại thì Hàng Phong quyết định lén lút đi theo sau những người này, kế đó thì tùy cơ ứng biến. Cũng may là Hàng Phong có thực lực của thiên giai thất phẩm. Liên tục chạy không ngừng nghỉ đối với bản thân hắn cũng không có ảnh hưởng gì, vài ngày sau Hàng Phong một mực trên giường ẩn giấu khí tức. Đồng thời mượn địa hình để đối phương không thể nào phát hiện ra bản thân đang bị bám theo, chẳng qua Hàng Phong cũng thực cẩn thận. Hắn cũng chỉ dám đi theo phía xa chứ không dám lại quá gần, bất quá, trong mấy ngày này Hàng Phong một đường quan sát thì cũng phát hiện những người này cũng không có tu luyện qua đấu khí. Thể lực tiểu đội nhân mã này vô cùng kém, bình thường đi được nửa ngày liền dừng chân nghỉ ngơi một chút, điều này khiến cho Hàng Phong theo dõi phía xa vô cùng bất đắc dĩ. Đương nhiên trong mắt Hàng Phong thì những người này thể lực cực kém cũng chỉ là nói tương đối thôi. Còn cường độ thân thể của đội nhân mã này cũng chỉ có thể xem như là người bình thường, điều này trong mắt những cao thủ như Hàng Phong đã không đáng nhắc tới rồi. Hàng Phong thập phần tin tưởng với cường độ thân thể của mình thì chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết chết 20 người này. Đương nhiên điều kiện là đối phương không có sử dụng hắc ám thuật pháp, trải qua mấy ngày quan sát thì Hàng Phong cũng có thêm phát hiện. Trong 20 người này, hơn phân nửa là có dáng dấp hộ vệ. Mỗi lần tiến lên phía trước thì bọn họ bất tri bất giác vây lấy một vị nữ tử vào giữa. Nhìn qua giống như đang bảo vệ những người này, đồng thời từ ánh mắt cảnh giới của đám hộ vệ thì với trực giác của mình Hàng Phong có thể đoán được trong thời gian sắp tới rất có thể sẽ phát sinh một vài sự tình không tưởng. Chẳng qua những gì Hàng Phong phán đoán trong lòng cũng rất nhanh đã trở thành hiện thực. Không những thế mà nó còn đến mau hơn so với tưởng tượng. Năm ngày đi theo đội ngũ này thì đến ngày thứ sáu Hàng Phong sớm đã phát hiện ra những điều bất thường ở xung quanh. Đương nhiên bây giờ hắn tự nhiên cũng không đi nhắc nhở những người này. Lựa chọn tốt nhất chính là ở xa cẩn thận cảnh giới. Một lát sau, đội nhân mã kia cũng đã phát hiện ra được sự bất thường. Ngay lập tức đội ngũ liền dừng lại. 20 người nhanh chóng bảo vệ vị nữ tử kia vào giữa, sắc mặt âm trầm nhìn bốn phía xung quanh, trong khi đoàn người rối loạn thì Hàng Phong cũng phát hiện từ bốn phương tám hướng nhanh chóng vọt tới những đạo thân ảnh. Khi những bóng ảnh này bao vây lấy đội nhân mã 20 người vào giữ thì Hàng Phong cũng tính được đối phương có ước chừng 50 người. Gấp đôi tiểu đội nhân mã bên kia kia, ngay sau đó Hàng Phong mơ hồ nghe được từ trong đám người truyền đến một trận cười đắc ý cùng với những tiếng mắng chửi, rất nhanh song phương đã bắt đầu giao thủ. Lúc này Hàng Phong đang mở to mắt tỉ mỉ quan sát trận chiến giữa hai bên. Nhưng trận chiến này khiến cho Hàng Phong kinh ngạc không biết nói gì, những người này quả nhiên là hắc ám thuật sĩ. Tuy rằng trên người không có đấu khí nhưng mà không thể nào coi thường. Lúc này song phương giao chiến. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Nhưng rõ ràng là đội nhân mã 50 người đã có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi đến, bọn họ ý vào nhiều người mà chiến được ưu thế không nhỏ. Chẳng qua Hàng Phong cũng không có đi trong non sự thắng bại của song phương. Giờ khắc này Hàng Phong đã bị nhưng hắc ám thuật pháp mà đôi bên thi triển ra gây chấn động. Đây là tràn cảnh mà Hàng Phong chưa thấy bao giờ, đây là hắc ám thuật pháp sao? Hàng Phong thì thào lẩm bẩm, Hàng Phong đã bị cảnh tượng trước mắt này hấp dẫn hoàn toàn. Bản thân hắn chưa từng chân chính thấy qua hắc ám thuật pháp. Cho dù lúc trước cùng vói võ hoàng giao thủ thì võ hoàng cũng chỉ vận dụng đấu khí là chủ yếu. Lúc đó Hàng Phong cũng chỉ nghĩ hắc ám thuật pháp của võ hoàng điện cũng chỉ là quỷ dị, tàn môn tà đạo mà thôi. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy hai đội nhân mã chiến đấu Hàng Phong mới biết được ý nghĩ của bản thân trước kia thực sự là quá buồn cười. Những người trước mắt này tuy rằng không có đấu khí, lực lượng mà bọn họ thi triển ra hoàn toàn khác biệt với đấu khí. Tuy rằng đối với Hàng Phong thì thực lực của những người này vẫn còn yếu kém nhưng điều đó không ngăn được sự khiếp sợ trong lòng Hàng Phong. bây giờ hàng phong thấy vốn 20 người trong tiểu đội ngũ có một vị mặt hắc sắc trường bào lão giả dưới sự bảo hộ của những người khác lúc này chậm rãi đi ra sắc mặt lão giả này vô cùng nghiêm túc trong miệng lại đang lẩm bẩm nói gì đó không tới một hồi hàng phong liền cảm nhận được mười mấy người xung quanh lão giả đó không hẹn mà cùng toát ra từng đợt quanh mang theo sự biến hóa này xuất hiện thì những kẻ tập kích đương nhiên đã phát hiện ra sự tình sắc mặt của đám nhân mã tập kích cũng biến đổi Rồi nhanh chóng có 20 người bước tới đứng ở tiền phương, Hàng Phong cảm thấy thí vị trước phát hiện này. 20 người trong đám nhân mã tập kích động dạng trong miệng không ngừng lẩm bẩm, động tác giống hệt như lão giả lúc trước. Đồng thời 20 thân ảnh cũng lóe ra những đợt quang mang, chẳng qua không giống với tử quang của mười mấy người bên phía lão giả. Hắc sắc khí tức của 20 người này lại nồng đậm hơn rất nhiều. Thoáng quan sát một hồi thì trong lòng Hàng Phong nhất thời cả kinh những hắc sắc tử khí này đối với Hàng Phong thì vô cùng quen thuộc. Hắc sắc tử khí mà đám người này thi triển ra giống hệt với tử khí mà đám người võ hoàng điện vẫn hay sử động. Ngay khi Hàng Phong còn đang trong giai đoạn ngây ngô thì cuộc chiến song phương cũng đã phát sinh biến hóa. Hai luồng quang mang bất đồng dĩ nhiên đang cuốn lấy nhau. Hàng Phong phát hiện tử quan trên người mười mấy người bên lão giả đang nhanh chóng tụ tập trên đầu lão giả. Còn về phần đối phương cũng tương tự như thế, rất nhanh khí tức bất đồng của song phương đều xuất hiện trên đỉnh đầu mỗi bên. Lúc này Hàng Phong có thể cảm nhận được một cách rõ ràng khí tức trên đầu đám người này dĩ nhiên có thể so sánh với thiên giai cường giả, phát hiện này khiến cho Hàng Phong vô cùng kinh ngạc. Hắn thực không có nghĩ ra, những người này không hề tu luyện đấu khí nhưng mà khí tức, lực lượng mà bọn họ thi triển ra bên ngoài lại có thể sánh với một thiên giai cường giả. Đương nhiên Hàng Phong cũng không cho rằng ngần này lực lượng có thể tạo thành thương tổn đối với hắn, không nói trước nếu như hắn chiến đấu với những người này, chỉ cần không cho bọn họ có thời gian chuẩn bị hoặc giả sử thực sự để cho bọn họ phóng xuất ra được thứ lực lượng này thì Hàng Phong cũng tự tin rằng lực lượng này không thể nào đã động được đến một cộng tóc của bản thân mình, giờ khắc này năng lượng mà song phương tích tụ hiển nhiên là đã đạt đến giới hạn, làm như không hẹn mà cùng động. Nhất thời hai đạo lực lượng tử sắc bất đồng dưới thao tác của song phương cũng nhanh chóng va chạm vào nhau, hai cổ năng lượng va chạm vào nhau bộc phát lực lượng hết sức kinh người. Ngay cả hàng phong quan sát ở đằng xa nhưng cũng có thể cảm thụ được năng lực hủy diệt của nó. Một lát sau, khi mà khói bụi đã tan hết thì hàng phong cũng thấy được tạo địa phương song phương giao thủ đã biến thành một đống hỗn độn, khi hai đạo năng lượng va chạm vào nhau thì cũng đã khiến cho 10 người nằm xuống. Hàng Phong cảm nhận rõ những người này lúc trước đã dốc hết sức mình để thi triển lực lượng. Mặc dù lực lượng một lần giao tranh vừa rồi đã tan hết nhưng nhân mã song phương vẫn chưa có chịu dừng tay, vẫn tiếp tục chém giết lẫn nhau. Chẳng qua những người này cũng chưa có thi triển ra những thủ đoạn kinh khủng như vừa rồi mà ngược lại xông lên chém giết nhau một cách hết sức bình thường. Bất quá Hàng Phong cũng phát hiện cuộc tranh đấu của những người này không hề giống với những cuộc vật lộn đấu khí của võ giả. Trong khi song phương giao đấu thì những đạo năng lượng không ngừng bay loạn xạ, Hàng Phong cũng phát hiện những người này mỗi khí tiến công thì trong miệng đều lẩm bẩm nói gì đó. Ngay sau đó những đạo năng lượng xuất hiện bên người bọn họ vì bọn họ mà chiến đấu, Hàng Phong cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, cũng không có quản những người này sống chết ra sao. Dần dần song phương lại tiếp tục chiến đấu nửa ngày, hai bên tử thương nghiêm trọng. Thế nhưng đám nhân mã tập kích vẫn giữ được ưu thế cực đại. Sau một phen chiến đấu khốc liệt thì tuy rằng 50 người tập kích đã ngã xuống 3 phần tư nhưng 20 người trong tiểu đội nhân mã cũng chỉ còn lại 6 người. Hơn nữa 6 người này hiển nhiên là đã ở trong trạng thái lung lay sắp đổ. Duy chỉ có vị nữ tử đứng giữa đám người là sắc mặt tái nhợt nhưng không có bất cứ tổn thương nào. Hàng phong quan sát đến lúc này thì cũng minh bạch, thân phận của nữ tử này hiển nhiên là không thấp. Bằng không 20 người này cũng không có liều mạng bảo hộ như vậy. Về phần những kẻ tập kích thì hiển nhiên mục đích chính là vì những nữ tử này, bây giờ trong lòng hàng phong cũng hơi chút do dự xem có nên xuất thủ hay không, thân phận của nữ tử kia hiển nhiên là không thấp. Có thể từ trên người nàng mà biết được không ít tin tức hữu dụng, chẳng qua bây giờ bản thân hàng phong đối với nơi này chưa có quen thuộc, một khi xuất thủ thì rất dễ bại lộ thân phận, vạn nhất để những người này phát hiện, truyền đến tai những nhân vật đáng sợ thì đối với hắn vô cùng bất lợi. may mà khi hàng phong đang do dự thì sáu tên hộ vệ còn lại của vị nữ tử kia đang nói với nàng điều gì đó. Sau đó vẻ mặt của sáu người oán giận nhìn đối phương mà tiến lên, còn vị nữ tử kia hiển nhiên là vẻ mặt vô cùng bi phẫn, lập tức bỏ chạy về phía hàng phong đang ẩn mắt. Xem ra những người này vì bảo vệ nữ tử này chạy trốn mà muốn dùng tính mạng của mình để giữ chân đối phương. Chẳng qua đối phương sao lại có thể để cho nữ tử này đơn giản chạy trốn như vậy? Sáu người kia rõ ràng không còn sức chiến đấu. Diễn nhiên vừa mới bước lên liền bị đám người tập kích giết chết, mà lúc này nữ tử kia cũng chưa chạy quá xa tầm nhìn của đám người tập kích, chỉ trong chốc lát, mười mấy người đã đuổi theo. Bây giờ song phương đang tiến lại gần vị trí của hàng phong, bất quá bọn họ cũng không có phát hiện ra thân ảnh của hàng phong mà thôi, vị nữ tử kia nhận thấy trước mắt không thể nào chạy trốn thì cũng đành dừng lại quay đầu nhìn về mười mấy người kia với vẻ mặt phẫn nộ, cho tới lúc này thì hàng phong mới chính thức nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Nhưng vừa nhìn thấy thì khiến cho Hàng Phong vô cùng kinh ngạc. Nữ tử trước mắt này nhìn qua không có 20 nhưng sắc mặt tái nhật của nàng thì không thể nào che giấu được dung nhan tuyệt mũ của nàng. Đồng thời với dáng dấp vẫn nộ của nàng bây giờ thì càng khiến cho nàng thêm kiều mị, mà tử sắc trường bào cũng không thể nào che lấp được thân thể hoàng mỹ của nàng. Ngay khi Hàng Phong còn đang cảm thán về dung mạo của nữ tử này thì nàng cũng giận dữ mở miệng nói, các ngươi là dị khí giả. suốt cuộc các ngươi cũng sẽ có ngày gặp báo ứng, lập tức hàng phong cảm thấy mê hoặc, dị khí giả. Đó là thân phận của những người này, tử nhược cô nương, ta khuyên cô không nên phản kháng, trái lại nên ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Với thân phận của cô thì hiển nhiên chủ nhân sẽ không là khó cô nương đâu, một nam tử trung niên từ trong đám người được gọi là dị khí giả bước ra nhàn nhạt nói, còn nữ tử được gọi là tử nhược kia cũng xem thường liếc mắt nhìn trung niên này căm hận nói. Ta sẽ không cho các ngươi bắt được ta, dùng ta để uy hiếp cha ta, tử nhược cô nương chắc là hiểu lầm chúng ta rồi. Chủ nhân của chúng ta bất quá cũng chỉ muốn cùng lệnh tôn đạm đạo một chút thôi. Chúng ta tuyệt sẽ không làm khó cô nương, trung niên nam tử kia lại tiếp tục nói, nghe đến đây thì trong lòng Hàn Phong cũng minh bạch phần nào. Nguyên lai like những người này muốn bắt vị nữ tử tên tử nhược kia là vì phụ thân của nàng, nhưng Hàn Phong cũng không biết thân phận của những người này. Đồng thời cũng không biết làm cách nào để có thể biết thêm được nhiều tin tức, mà lúc này tử nhược lại càng tức giận nói, đừng có nhiều lời, trừ phi ta chết nếu không các ngươi ngày hôm nay đừng ai mong có thể bắt được ta, nếu tử nhược cô nương không chịu hợp tác thì chỉ còn trách chúng ta thất lễ thôi. Tất cả những chuyện này đều là vì hắc ám thuật sĩ chúng ta. Chờ một ngày kia chúng ta có thể trở về đại lục thì các ngươi cũng sẽ biết được chủ nhân đã khổ tâm như thế nào. Trung niên Nam tử nhàn nhạt nói. Nói xong thì trung niên nam tử cũng nháy mắt nhìn những người khác. Đồng thời mười mấy người đều nghiêm trang đi về phía trước bắt lấy tử như, sắc mặt tử nhược càng thêm tái nhợt, chẳng qua trong mắt nàng cũng hiện lên một tia bất khuất quyết tuyệt. Đồng thời trong miệng không ngừng lẩm bẩm, hiển nhiên là muốn phản kháng, lúc này hàng phong trốn ở đằng xa nghe thấy trung niên nam tử nói hát ám thuật sĩ muốn trở về đại lục thì trong lòng đầu tiên là cả kinh, đồng thời ngay lập tức có quyết định. Với thực lực của bản thân Hàng Phong thì rất nhanh hắn có thể giết sạch những người này. Do đó Hàng Phong quyết định xuất thủ, Hàng Phong xuất thủ cũng không phải vì cứu nữ tử tên tử nhược mà là vì từ bọn họ có thể thu được những thông tin hữu dụng, nếu quyết định xuất thủ thì Hàng Phong cũng không cần ẩn nấp. Thân hình khẽ động, thiên giai thất phẩm khí tức trong nháy mắt tràn ra, mười mấy người đang chuẩn bị xuất thủ với tử nhược hiển nhiên cũng cảm nhận được khí tức bá đạo của Hàng Phong, trong lòng cả kinh. Vào thời khắc này Hàng Phong đã đứng trước mặt đám người này, căn bản không để cho bọn họ có cơ hội phản ứng, liệt địa chưởng cùng với dời hình hoánh ảnh đồng loạt được thi triển. Chỉ qua vài lần hô hấp thì mười mấy người này đều bị Hàng Phong đánh gục duy chỉ có trung niên nam tử cùng với chuyện với nữ tử tên tử nhược vẫn còn đứng yên tại chỗ. Thực lực những người này vốn không mạnh cùng với một hồi ác chiến lúc trước cho nên Hàng Phong cũng không tốn bao nhiêu sức để giết chết, nhưng Hàng Phong cũng dùng tới năm thành lực lượng để đối phó với bọn họ. điều này cho thấy Hàng phong mặc dù biết được những người này không thể nào là đối thủ của mình nhưng vẫn không có khinh thường bọn họ dù sao thì hắc ám thuật sĩ vẫn luôn có những bí pháp vô cùng quỷ dị sự xuất hiện đột ngột của hàn phong cùng với thủ đoạn mạnh mẽ của hắn trong chớp mắt đánh chết mười mấy người khiến cho tử nhược và trung niên nam tử chấn động thẳng đến khi Hàng phong đứng trước mặt hai người thì tử nhược cùng với trung niên nam tử từ trong chấn động mà hồi tỉnh lại chương bốn thám thính tin tức một lúc lâu sau Trung niên nam tử kia mới phản ứng trở lại. Trông thấy hàng phong không ngừng bước tới gần bản thân thì sắc mặt vô cùng khó coi nhanh chóng thối lui về phía sau. Vừa rồi hàng phong xuất thủ hắn không có thấy rõ nhưng mà mười mấy thủ hạ bên mình dĩ nhiên đột nhiên chết trước mặt. Trung niên nam tử hiển nhiên không phải là người ngu, tự nhiên biết được người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình chính là muốn đối phó với hắn. Chẳng qua trong đầu trung niên nam tử không ngừng suy tư nhưng cũng không thể nào đoán ra được lai lịch của hàng phong. Miễn cường áo chế nội tâm bất an, trung niên nam tử trầm giọng hỏi, bằng hữu, không biết đây là ý gì. Trong chuyện này có hay không có hiểu lầm, trung niên nam tử hiển nhiên chưa từng có chịu khuất nhục đến như vậy. Thế nhưng hắn vẫn còn chưa biết hàng phong hư thực ra sao, cho nên cũng không dám manh động, nhưng hàng phong hiển nhiên đối với hắn thờ ơ không thèm để ý mà tiếp tục bước tới. Cũng không biết có phải hàng phong cố ý hay không mà mỗi bước của hắn đều khiến cho trung niên nam tử chịu áp lực rất lớn. Thẳng đến khi khoảng cách giữa hai người còn 20 bước thì trung niên nam tử rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà giơ tay lên trong miệng nhanh chóng mặt niệm, cơ hồ trong chớp mắt một đạo năng lượng xuất hiện trên tay của trung niên nam tử. Hàng Phong thấy động tác của trung niên nam tử thì cũng không có lập tức xuất thủ. Đối với hắn thì những hắc ám thuật sĩ này chính là một ẩn số, tuy rằng lúc trước có giết mười mấy người nhưng trên thực tế những người có còn không kịp phòng bị thì đã bị Hàng Phong đánh chết rồi. lúc này thấy trung niên nam tử kia phản kháng thì trong mắt hàng phong cũng hiện lên một tia tinh quang. trung niên nam tử hít thở thật sâu, bây giờ hắn cũng không có phát hiện ra dị dạng trong mắt hàng phong, vẫn còn âm thầm vui vẻ không ngờ đối phương không nhìn thấy lực lượng của hắn. hắc sắc năng lượng nhanh chóng tụ lại, trung niên nam tử căn bản không có do dự liền xuất thủ. ngay lập tức hắc sắc năng lượng trên tay hắn liền thoát ly bay về phía hàng phong, hai mắt hơi rùng mình. Hàng Phong cảm thụ được hắc sắc năng lượng đang kéo tới ẩn chứa năng lượng không nhỏ. Trong lòng thầm than những hắc ám thuật pháp này quả thực vô cùng huyền diệu, cũng may Hàng Phong là thiên giai thất phẩm. Đối với năng lực của trung niên nam tử này tuy bản thân có kinh ngạc nhưng cũng không sợ chút nào, đợi khi hắc sắc năng lượng đến gần, Hàng Phong đơn giản vung tay lên, thập phần thoải mái liền hóa giải hắc sắc năng lượng này, trung niên nam tử thấy một màn này thì con ngươi phóng đại, biểu tình không dám tin. Mà nữ tử tên Tử Nhược thì càng khiếp sợ hơn. Bất quá trong mắt Tử Nhược tuy có kinh ngạc nhưng nàng chợt nhận ra điều gì đó, nhanh chóng hạ quyết tâm, vẻ mặt vô cùng kiên nghị. Hàng Phong và Trung Niên Nam Tử đều không có để ý tới nàng cho nên hai tay ẩn giấu sau lưng Tử Nhược nhanh chóng tụ lại một đạo năng lượng. Đồng thời Tử Nhược nhìn qua kiều diễm ước ác hầu như chỉ nhẹ nhàng làm ra một vài động tác. Ngay sau đó Tử Nhược nhân lúc hai người con chưa kịp phản ứng thì chợt tiến về phía trước hai bước, đồng thời ánh mắt sắc bén. hay tay giấu ở sau lưng cũng nhanh chóng đưa về phía trước. Trung niên nam tử kia cũng đã nhận thấy dị động ở đằng sau, đang muốn quay đầu lại thì đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng từ sau lưng ập tới. Trong lòng trung niên nam tử hoảng hốt, cơ hồ vô ý thức hướng một bên chạy trốn. Nhưng lúc trước khoảng cách giữa hắn và tử nhược vô cùng gần, cộng với việc bị hàng phong chấn nhiếp khiến cho bản thân không thể nào né tránh được. Tử nhược thật vất vả mới thi phóng được năng lượng đánh tới trung niên nam tử. Mà cũng chỉ có thể khiến cho hắn chịu hơn phân nửa đòn công kích, hầu như cùng lúc đó một tiếng hét thảm từ trong miệng trung niên nam tử phát ra. Đồng thời hàng phong thấy sắc mặt của trung niên nam tử lộ ra vẻ thống khổ, càng ngày càng thêm vặn vẹo, trải qua một hồi giải dỗ thì khuôn mặt của trung niên nam tử kia dĩ nhiên bắt đầu hư thối. Dùng mắt thường cũng có thể nhận thấy được, chỉ trong nháy mắt, rõ ràng trước đó là một người hoàn hảo thì giờ đây đã biến thành một đống thịt hư thối. Nhìn thấy vậy thì trong lòng Hàng Phong không khỏi cảm thấy kinh hãi. Thực không nghĩ ra nữ tử mỹ mạo trước mặt lại hạ thủ tàn độc đến như vậy. Lúc trước tuy rằng thấy được nàng muốn động thủ với trung niên nam tử nhưng Hàng Phong vẫn chưa có ngăn cản nàng để tránh bại lộ thân phận của mình. Thế nhưng hắn thực không có nghĩ tới nữ tử này không những đánh lến đối phương không đến mức trọng thương, nhưng chỉ là lấy mạng của trung niên nam tử mà thôi. Hơn nữa thủ đoạn lại tàn nhẫn đến như thế, Hàng Phong không khỏi qua sát nữ tử tử nhược này một phen. Lúc này nữ tử với thủ đoạn tàn nhẫn đứng trước mặt hàng phong lại có biểu tình mờ mịt kết hợp với khuôn mặt tái nhật của nàng thực khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu, hàng phong thấy thế thì trong lòng không khỏi buồn cười. Người rõ ràng là do ngươi giết, thế nào lại có biểu hiện kinh nghi như vậy chứ, ai biết lúc này tử nhược lắp bắp mở miệng nói, hắn có phải đã chết rồi không, hàng phong nghe vậy, nhất thời không biết nói gì với nữ tử này nữa. Ngay cả thịt cũng đã hư thối rồi thì không biết còn sống được kiểu gì. Trong lòng nói thầm vài câu nhưng Hàng Phong vẫn trả lời câu hỏi của nàng, người là do ngươi giết. Ngươi hỏi ta làm gì, tử nhược nghe vậy thì sắc mặt càng trắng bệch đôi mắt mở to giống như hai vì sao sáng, có chút vô tội, sợ hãi nhìn Hàng Phong, bất an nói, ta là lần đầu tiên xuất thủ. Không nghĩ tới hắn sẽ chết, thấy biểu tình của tử nhược như vậy thì Hàng Phong cũng thở dài cảm khái. Trong lòng lập tức tỉ mỉ tính toán làm thế nào để có thể có được những tin tức hữu dụng từ đối phương. Vốn hắn không có định giết chết trung niên nam tử này nhung hiển nhiên nữ tử tử nhược trước mắt và tên trung niên nam tử này không có cùng một trận tuyến, lúc trước Hàng Phong nghe được đoạn đối thoại giữa tử nhược và trung niên nam tử kia thì kế hoạch của hắn là bắt lấy tử nhược và trung niên nam tử này làm tù binh. Như vậy mới có thể có được nhiều tin tức hữu dụng, thế nhưng thực không ngờ tên trung niên nam tử lại bị một nữ tử nhìn qua vô cùng điềm đạm đáng yếu giết chết, Hàng Phong nhất thời cảm thấy nhức đầu. Bất quá Hàng Phong cũng biết nữ tử này cũng không phải cố ý giết người, tử nhược trước mắt tuy vô cùng xinh đẹp nhưng Hàng Phong cũng biết rõ bản thân mình đang ở địa phương nào. Cho nên rất nhanh hắn đưa ra quyết định, Hàng Phong chậm rãi bước tới gần tử nhược. Tử nhược thấy Hàng Phong lại gần nàng thì ánh mắt vô cùng sợ hãi. Thủ đoạn vừa rồi của Hàng Phong chính nàng cũng nhìn thấy. Tuy rằng Hàng Phong đối phó với địch nhân của nàng nhưng căn bản nàng không có biết được lai lịch Hàng Phong ra sao. Trong ấn tượng thì tử nhược chưa bao giờ gặp qua hàng phong, ngươi, ngươi đừng lại đây, nhìn thấy hàng phong không ngừng lại gần thì tử nhược vô thức kinh hô, thấy bộ dạng của tử nhược như vậy dĩ nhiên là cho rằng hàng phong có dự định sẽ là ra hành động cầm thú đối với một nữ tử xinh đẹp như an hàng phong nghe vậy cũng không có đình chỉ mà tiếp tục đi tới. Tử nhược thấy hàng phong đối với lời nói của mình làm ngơ thì trong lòng nhất thời giật mình, không một chút do dự hai tay nhanh chóng thi pháp, chương 500. Thiên khải giả và dị khí giả, rất nhanh một đạo tử sắc năng lượng giống hệt như lúc trước nàng xuất ra để đánh chết trung niên nam tử. Không một chút nghĩ ngợi tử nhược phóng đoàn tử sắc năng lượng này về phía hàng phong, dưới sự quan sát của hàng phong thì tử sắc năng lượng này so với hắc sắc năng lượng của trung niên nam tử kia thì yếu hơn rất nhiều. Nhưng thực không biết tại sao lại có thể đánh chết được hắn một cách dễ dàng như vậy, trong lòng hàng phong cảm thấy nghi hoặc. Động tác tay cũng không chậm đồng dạng vung tay lên liền đem đạo năng lượng công kích mà tử nhược vất vả lắm mới ngưng tự ra được đánh tan. Vì phòng ngừa vạn nhất nên hàng phong cũng không chậm trễ, thân hình chợt lé lên, ngay lập tức xuất hiện đằng sau tử nhược, chế trụ nàng. Tử nhược chỉ thấy trước mắt xuất hiện một bóng ảnh, còn chưa kịp kinh ngạc thì đã rơi vào trong tay hàng phong. Trong lòng nàng nhất thời kinh hãi, vội vàng dãy dụa muốn thoát ra khỏi ma trảo của hàng phong. Chỉ tiếc mà nàng có làm thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào giải thoát được, lập tức tử nhược tức giận nói, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại luống mắt ta, lúc này hàng phong cũng chỉ cách tử nhược có nửa người, hương thơm của nữ nhân từ trên người tử nhược không ngừng bay vào mũi hàng phong, lại nghe tử nhược nói như vậy thì hàng phong trầm ngân một phen, rồi mới tận lực dùng ngữ khí bình thản để nói chuyện, ngươi yên tâm, ta không có ác ý đối với ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà muốn ta tin tưởng. Ngươi nếu không thả ta ra thì ta sẽ không tha cho ngươi, lúc này tử nhược hiển nhiên cũng biết được thân thể của mình và hàng phong cơ hồ đã dính chặt lấy nhau, lớn như vậy rồi nhưng tử nhược cũng là lần đầu tiên ở gần nam nhân đến như vậy. Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng hàng phong vẫn như trước, không có chịu thả nàng ra khiến cho tử nhược càng thêm sợ hãi, hàng phong nghe vậy thì cũng cảm khái nói, ta có thể buông ngươi ra. Nhưng nếu ngươi còn xuất thủ thì ta cũng không khách khí đâu. Nói xong, Hàng Phong cũng buông tử nhược ra. Sau khi khôi phục lại tự do thì tử nhược vô thức tránh xa Hàng Phong, đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn chầm chầm vào Hàng Phong. Ngươi là ai? Tử nhược tức giận nói, Hàng Phong không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại cười nói, yên tâm. Ta không phải địch nhân của ngươi. Địch nhân của ngươi là bọn họ, ta cũng là giúp ngươi giải quyết rồi. Để báo đáp lại ta nghĩ chỉ cần ngươi nói cho ta biết một chút tin tức là được, ngươi vọng tưởng. Mặc dù ngươi không phải là gì khí giả nhưng ta dù chết cũng không nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì, tử nhược trước tiên là tức giận bác bỏ, hàng phong nghe vậy thì không khỏi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới nữ tử trước mắt dĩ nhiên lại cương liệt đến như vậy. Nhìn vẻ mặt tức giận của nư tử, nghĩ đến hiển nhiên nàng hiểu nhầm ý tứ của mình cho rằng mình muốn từ trong miệng nàng muốn biết được điều gì đó cơ mật, xem ra thân phận của nữ tử này không thấp. Trong lòng hàng phong cũng phải mỉm cười. Nghe được Tử Nhược nói như vậy thì trong lòng Hàng Phong cũng nhanh chóng suy nghĩ. thoáng đảo mắt một hồi Hàng Phong có thể nhận định từ trong lời nói của Tử Nhược thì xác định rằng thân phận của nàng không thấp. Những thành viên của dị khí giả này hiển nhiên muốn bắt được nàng mà tốn hao không ít công sức. Phấn tích đến tận cùng, trong lòng Hàng Phong cũng thông suốt tất cả. Nguyên lai mặc dù là hắc ám thuật sĩ nhưng cũng giống với võ giả, nội bộ của họ cũng không có hòa thuận, bên trong hắc ám thuật sĩ cũng có sự cạnh tranh. Đây chính là chân lý không bao giờ thay đổi. Nghĩ đến đây Hàn Phong cũng có biện pháp, có thể từ trên người nữ tử này mà tìm được một tia đột phá. Cuối cùng Hàn Phong cũng mở miệng nói: Ngươi không nên hiểu lầm ta. Ta chính là giúp ngươi giết chết đám người dị khí giả, cũng không phải là địch nhân của ngươi. Điều mà ta muốn hỏi cũng chỉ là một vài sự tình đơn giản, cũng không phải là bí mật gì quá to lớn mà ngươi không thể nói được. Thực sự là như thế. Tử Nhược dù sao cũng còn trẻ. Tâm tư cũng tương đối đơn thuần. Nghe Hàn Phong nói như vậy thì cũng nhớ tới lúc trước hắn giúp bản thân mình giết đám người dị khí giả cho nên cảnh giới trong lòng cũng được buông lỏng đôi chút. Nàng lập tức hỏi, Hàn Phong thấy ngữ khí của tử nhược đã có phần tin tưởng mình thì cũng nhanh chóng nói, nếu như ta xuất thủ với ngươi thì ngươi cho rằng bản thân có thể là đối thủ của ta sao? Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ta muốn thì cũng có hơn 10 biện pháp khiến cho ngươi mở miệng. tử nhược nghe vậy thì trong lòng cũng không phục nhưng nàng cũng minh bạch lời nói của hàn phong không hề sao còn về nửa câu sau thì tử nhược cũng rất tin tưởng hắn có thể làm được dù sao thì là một hắc ám thuật sĩ đối với nhiếp hồng thuật cũng có hiểu biết nhất định tuy rằng tử nhược chưa có từng thử qua nhưng bản thân nàng cũng biết tới ba bốn phương pháp không chết đối phương thoáng trờ mặt trong chốc lát tử nhược lựa chọn tin tưởng hàn phong đồng thời chậm rãi nói được rồi Ta cũng tạm thời tin tưởng ngươi, xem như để báo đáp việc ngươi giúp ta mà nói cho ngươi biết một số sự tình. Bất quá đừng vọng tưởng từ ta mà biết được một ít cơ mật, Hàng Phong không cầu gì hơn, lập tức gật đầu nói, đầu tiên ta muốn biết ngươi là ai. Còn nữa những người vừa tập kích ngươi có thân phận gì? Vì sao bọn họ lại được gọi là dị khí giả? Ba vấn đề Hàng Phong hỏi khiến cho tử nhược trợn mắt nhìn Hàng Phong. Bị một tuyệt sắc mỹ nữ nhìn như vậy thì Hàng Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ buồn bực nói, ngươi nhìn ta làm cái gì? Lẽ nào ta hỏi như vậy không đương sao? Tử nhược nghe vậy thì lúc này tinh thần mới khôi phục lại, ngữ khí chần chờ nói, ngươi không biết ta là ai, biết thì ta còn hỏi ngươi làm gì? Hàng Phong tức giận nói, trong lòng mặc dù có suy đoán nhưng Hàng Phong cũng vẫn lắc đầu nói tiếp, ta xác thực không biết, ta trước đây vẫn luôn ở trong núi tu luyện. Lần này sư phụ muốn ta ra ngoài lịch lãm một phen, Hàng Phong đơn giản bịa ra một lý do để che giấu thân phận của mình, lập tức tử nhược hỏi, vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị đi đâu, không rõ lắm, ta đối với nơi đây không có quyên thuộc. Dù sao thì hôm nay ta hạ sơn, người đầu tiên ta gặp cũng là ngươi và đám người vừa rồi, Hàng Phong làm bộ dạng vô tri nói, tử nhược nghe vậy thì trong lòng mừng thầm. Xem ra người trước mặt này thực lực vô cùng cường đại nhưng cái gì cũng không biết. Nếu như có thể mượn hơi thì không thể nghi ngờ là trợ lực không nhỏ, nhất thời tử nhược liền quyết định vô luận thế nào thì cũng phải lôi kéo được người này. Trong mắt tử nhược chợt chuyển, nàng mở miệng nói, ta là tử nhược, đám người lúc nãy truy sát ta là dị khí giả. Nếu ngươi không ngại thì chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường ta có thể nói cho ngươi nghe, hàng phong nghe vậy thì nội tâm vô cùng vui vẻ, thực không nghĩ tới lại có thể dễ dàng đạt được sự tín nhiệm của nữ tử này đến như thế. Hảo! Ta vừa lúc không biết đi đây. Ngươi đã nguyện ý vậy ta liền theo ngươi một đoạn đường. Vừa hay cũng có thể bảo hộ cho ngươi, Hàng Phong làm bộ vui vẻ nói, trong lòng ai cũng có tính toán của riêng mình. Rất nhanh cả hai kết thành bạn đồng hành, tử nhược còn thỉnh Hàng Phong hỗ trợ có thể chôn tất 20 thủ hạ chết trận, Hàng Phong vì muốn có được sự tín nhiệm của nàng mà không thể từ chối. Làm xong tất cả mọi chuyện thì Hàng Phong cùng với tử nhược ly khai. Mà kế tiếp trong cuộc nói chuyện giữa hai người thì Hàng Phong cũng biết được địa điểm mà bọn họ sẽ tới chính là Thiên Khải Thành. Dựa theo tử nhược nói thì hôm nay Thiên Khải Thành chính là một trong hai tòa thành duy nhất còn tồn tại trên phiến đại lục này. Đồng thời phiến đại lục này cũng là địa phương hoạt động của hắc ám thuật sĩ. Bất quá Hàng Phong cũng từ trong miệng từ nhược nói bóng nói gió mà biết được những hắc ám thuật sĩ này cũng không có gọi bản thân họ là hắc ám thuật sĩ mà thống nhất gọi là Thiên Khải Giả. Ngụ ý là Thiên Thần Sứ Giả. Hàng Phong tự nhiên thập phần xem thường nhưng cũng không có ngốc tới mức nhắc lại. Về phần đám người truy sát tử nhược bị thiên khải giả gọi là dị khí giả, ý bọn họ là những người phản bội thiên thần là dị khí giả. Nhưng nghe khẩu khí của tử nhược thì những dị khí giả đó tựa hồ đã phạm phải tội ác ngập trời nào đó. Mà lúc này Hàng Phong cũng hỏi, tử nhược nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không phải những dị khí giả này thì thiên khải giả bộ tộc chúng ta làm sao phải lưu lạc tới phiến đại lục này. Năm đó bọn họ khư khư cố chấp, thực không ngờ qua bao nhiêu năm tháng mà bọn họ vẫn không biết hối cải, dĩ nhiên lại bí mật nghiên cứu cấm thuật, kết quả bọn họ dùng nó đối với thiên khải giả bộ tộc của ta. Mà nguyên bốn thiên khải giả bộ tộc cũng đã chậm rãi khôi phục lại thì lọt vào đợt tập kích của dị khí giả mà khiến cho nhân số cùng với thực lực giảm tới tám chín phần, nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của tử nhược thì trong lòng hàng phong cảm thấy sửng sốt. Tử nhược nói như vậy, Hàng Phong cũng nắm bắt được một tia manh mối nhưng cũng không có hoàn toàn để ý, bất quá bây giờ hắn cũng không có tiện hỏi nhiều. Cho nên đành mở miệng an ủi nàng, tử nhược cô nương, hà tất phải nổi giận. Những sự tình đã qua thì cứ cho nó qua đi, hừ. Nếu như chỉ có như thế thì ta sao lại tức giận như vậy? Ngươi không biết, tử nhược nói đến đoạn này thì chợt tỉnh ngộ, vội vàng liếc mắt nhìn Hàng Phong lập tức hàm hồ nói, việc này có nói cho ngươi thì ngươi cũng không hiểu. Chúng ta nhanh lên một chút đẩy nhanh tốc độ. Tranh thủ trước khi trời tối có thể đến được Thiên Khải Thành, Hàng Phong thầm nghĩ đáng tiếc trong lòng. Bất quá hắn cũng biểu hiện ra bên ngoài bộ dáng không thèm để ý chút nào, nói, Thiên Khải Thành còn xa không? Trong đó có bao nhiêu người? Ta sống lâu như vậy rồi, ngoại trừ sư phụ ra thì cũng không có chạm mặt với quá nhiều người, Hàng Phong ra vẻ hân phấn nói. Tử Nhược thấy vậy cũng lộ ta một nụ cười yếu dớt, giải thích. Cụ thể như thế nào thì ta không biết, nhưng Thiên Khải Thành là một thành phố lớn trên phiến đại lục này. Còn trong thành có bao nhiêu người thì chờ ngươi đến đó tự nhiên sẽ biết được, tử nhược đã nói như vậy thì Hàng Phong cũng không nói gì thêm, trên đường đi hai người không ngừng nói chuyện phiếm, rốt cuộc trước khi trời tối cũng có thể đến được Thiên Khải Thành. Thật ra Hàng Phong cũng cảm thấy tòa thành này có chút đồ sộ, đợi đến khi lại gần thì Hàng Phong mới phát hiện tòa thành thành còn lớn hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Kiến trúc cũng bất đồng với những gì mà Hàng Phong biết. Nhưng nó cũng khiến cho Hàng Phong cảm khái không thôi. Trong thấy Hàng Phong không ngừng ngắm nghĩa Thiên Khải Thành thì trong lòng tử nhược càng thêm tin tưởng lời nói của Hàng Phong lúc trước. Loại nhãn thần này cũng chỉ có lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Khải Thành mới có thể lộ ra. Điều này chứng minh những lời nói lúc trước của Hàng Phong không phải là giả. Điều này khiến cho tử nhược càng thêm tin tưởng Hàng Phong. Nàng thực sự càng có ý đồ muốn mượn hơi hắn, hảo. Cùng ta vào đi thôi. Vào bên trong. Ngươi còn nhiều thời gian để thưởng thức, tử nhược vừa cười vừa nói, hàng phong cũng khôi phục lại tinh thần, không khỏi cười cười, đồng thời cũng nhanh chóng đi theo tử nhược vào trong thành. Lúc này đứng trước cổng thành có hai hàng hộ vệ đang đứng canh gác, nhìn trang phục của những người này hiển nhiên đều là hắc ám thuật sĩ. Xem ra mặc dù phương thức tu luyện bất đồng nhưng mà cũng là đại lục mà nhân loại sinh sống, chuyện này cũng không có gì khác biệt. Bất quá Hàng Phong cũng có chút kinh ngạc, vốn bản thân hắn còn tưởng mình phải trải qua một phe kiểm tra. Dù sao thì bản thân hắn cũng lần đầu tiên tới đây, phải kiểm tra là điều đương nhiên, hơn nữa Hàng Phong cũng không có thuộc về nơi này, tự nhiên không có cái gì có thể xác nhận thân phận của mình. Ngay khi bản thân Hàng Phong còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể giải quyết được nang đề này thì không nghĩ tới tử nhược đi trước hắn, thần sắc cũng vô cùng bình tĩnh móc từ trong người ra một khối lệnh bài. Đám hộ vệ thấy lệnh bài này thì cũng cho Hàng Phong qua luôn, không thèm hỏi han gì. Cái này khiến cho Hàng Phong đối với thân phận của Tử Nhược vô cùng hứng thú. Bất quá, Hàng Phong vẫn như trước đem lòng hiếu kỳ trong lòng đè xuống, đồng thời cung quan sát tất cả cảnh vật xung quanh. Quả nhiên đúng như Tử Nhược nói, Thiên Khải Thành là một thành trì vô cùng to lớn, là thành trì mà đại đa số người dân ở đây sinh sống. Lúc này Hàng Phong cũng từ trên đường phố mà thấy được rất nhiều người đi đường qua lại. mà những người này ăn mặc có phần kỳ dị hàn phong cũng phát hiện những người này đại để đều là người thường trong lòng cảm thấy nghi hoặc hàn phong liền hỏi những người này tự hồ đều không có tu luyện hắc ám thuật pháp tử nhược nghe vậy thì có chút buồn cười nhìn hàn phong giải thích không phải tự hồ mà bọn họ xác thực không có tu luyện hắc ám thuật pháp điều này hàn phong nhất thời có chút không hiểu tử nhược nhận ra nghi hoặc trong lòng hàn phong cũng kiên nhẫn giải thích cho hắn Muốn tu tập hắc ám thuật pháp thì điều kiện tiên thiên của nó vô cùng cao. Cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể tu luyện. Hơn nữa thành trì to như vậy cũng cần phải có những người bình thường duy trì. Nếu không thì chúng ta thường ngày ăn mặc từ đâu mà có được. Hàng Phong nghe vậy thì tâm tư cũng khẽ động. Theo lời tử nhược nói thì tin tức này đối với Hàng Phong cũng rất trọng yếu. Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn của tử nhược, Hàng Phong đi dạo một vòng xung quanh thiên khởi thành. Căn cứ theo lời tử nhược và những gì Hàng Phong tận mắt chứng kiến, Hàng Phong đã có những hiểu biết nhất định về tình hình thiên khởi thành. Trên thực tử, từ 5.000 năm trước, sau khi Hắc ám thuật sĩ bị võ giả đánh bại, để có thể tiếp tục sinh tồn, các đạo sĩ đen năm đó đã hợp lực lại mở ra khoảng không gian này, từ đó, sống yên ổn trong khoảng không gian xa lạ này. Trải qua mấy ngàn năm phát triển, vốn dĩ chỉ có chưa đến một vạn dân, bây giờ đã phát triển thành mấy chục vạn nhân khẩu. Mấy chục vạn nhân khẩu nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng so với hàng trăm vạn nhân khẩu của thiên tinh đế quốc, chỉ là hạt cắt trong sa mạc, ngay cả một số tiểu quốc xung quanh, nhân khẩu cũng đông hơn đây rất nhiều. Nên, mấy chục vạn nhân khẩu đối với hàng phong mà nói, không là gì. Đương nhiên, nếu như mấy chục vạn nhân khẩu đó đều là hắc ám thuật sĩ tinh thông thuật pháp đen, vậy thì quá đủ để hàng phong đau đầu. May mà tình hình hiện tại khiến hàng phong nhẹ nhõm triệt để. Chương 501, nói bóng nói gió. Hàng phong cũng là nghe ngóng xa xôi từ chỗ Tử Nhược rằng ở đây thuật sĩ sĩ đen là con đường tu luyện duy nhất của tất cả mọi người. Nhưng bởi vì tu luyện hắc ám thuật sĩ trước tiên phải có điều kiện rất cao, bình quân trong 100 người chỉ có năm sáu người có thể tu luyện hắc ám thuật sĩ, và trong năm sáu người này chỉ có một hai người có thể tu luyện hắc ám thuật sĩ đến huyền cấp trở lên. Hắc ám thuật sĩ cũng phân chia cấp bậc như võ giả, từ cao đến thấp là thiên cấp, địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp. và cấp nhập môn cơ bản. Qua tìm hiểu, Hàng Phong cũng biết thực lực tử nhược là địa cấp hắc ám thuật sĩ. Nhìn cô gái tuổi mới 20 mà đã có thực lực cường đại như vậy. Mặc dù Hàng Phong tin rằng trong điều kiện không bị thương, hắn có thể dễ dàng đánh bại tử nhược. Nhưng đấy là với điều kiện bản thân hắn có thực lực thiên giai thất phẩm S. Nếu như đổi thành một địa giai cao thủ bình thường, Hàng Phong không nghĩ có thể đánh bại tử nhược. May mà đạo sĩ đang phát triển có hạn. Theo như phân tích vừa rồi, Đạo sĩ đen có trong khoảng không gian này cùng lắm chỉ khoảng 2-3 vạn người, và đạo sĩ đen tu luyện đến huyền cấp trở lên cũng khoảng mấy ngàn người mà thôi, so với dân số đại lục bên ngoài mà nói, 2-3 vạn người này thực sự không đáng sợ, nói thì nói vậy, nhưng năng lực mà đạo sĩ đen nắm bắt, vô cùng quỷ dị, hàng phong đương nhiên cũng không dám coi thường, trong lúc trò chuyện, tử nhược cũng rất hiếu kỳ năng lực của hàng phong, đối với tử nhược, cô chưa bao giờ nhìn thấy một người có năng lực quái dị như hàng phong, dù sao, Đạo sĩ Đen cũng đã sinh sống ở khoảng không gian này 5.000 năm, phần lớn mọi người đều chưa từng rời khỏi đây, sự việc xảy ra 5.000 năm trước đương nhiên càng không biết, trong nhận thức của họ, chỉ có họ là người duy nhất sinh sống trên mảnh đất này nên không biết đến sự tồn tại của võ giả. Những chuyện này cũng là Hàng Phong nghe được từ miệng tử nhược, sau khi biết những người ở đây gần như không có ấn tượng về võ giả, Hàng Phong mới triệt để yên tâm, so với cảm giác lo lắng phập Phòng lúc mới vào khoảng không gian này. Hàng Phong không ngờ sự tình lại phát triển bất ngờ như vậy, như vậy, hắn có thể che giấu thân phận của mình tốt hơn. Về phần tử nhược, Hàng Phong dễ dàng lừa gạt được cô, chỉ nói thuật pháp đen mà mình tu luyện tương đối đặc thù. Tử nhược nghe vậy, cũng không nghi ngờ gì, bởi vì thuật pháp đen vốn dĩ rất tinh thâm, phạm vi đề cập tương đối lớn, nên những gì Hàng Phong nói, tử nhược căn bản không chút hoài nghi. Đi dạo nửa ngày trong thiên khởi thành, tử nhược đột nhiên dừng bước chân, do dự nhìn Hàng Phong. Hàng Phong nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của tử nhược, không khỏi hiếu kỳ, hỏi, cô sao vậy? Tử nhược cắn cắn môi, một lúc lâu sau mới cất lời nói, ta, ta phải về nhà. Ngươi định thế nào? Nói xong, tử nhược dùng đôi mắt sáng như sao của mình chăm chú nhìn Hàng Phong. Hàng Phong đương nhiên không nghĩ chỉ cần cùng cô gái này tán gẫu mấy câu là đối tượng đã có tình cảm với mình. Nhìn bộ dạng tử nhược, Hàng Phong đại khái đã đoán ra phần nào? Ngẫm nghĩ một lúc, mặc dù đến bây giờ đã có chút khái niệm mơ hồ. Nhưng phần lớn vẫn còn rất lạ lẫm Hắn đến đây là để tìm kiếm đá hiền giả Đương nhiên không muốn gặp thêm rắc rối nào khác Theo như cung cách nói chuyện Và rất nhiều những dấu hiệu khác Hàn Phong có thể xác nhận Địa vị của tử nhược ở Thiên Khởi Thành này Không hề bình thường Có thân phận và địa vị như vậy Vậy mà vẫn bị tấn công Chứng tỏ nơi đây không hề thái bình Chỉ có điều Thiên Khởi Thành lớn như vậy Một chốc một lát không thể tìm ra ngay được Nếu như được thế lực đứng sau cô gái này giúp đỡ Biết đâu lại tìm được manh mối của đá hiền giả nhanh hơn, cẩn thận suy nghĩ một lúc, cuối cùng Hàng Phong vẫn không từ bỏ được ý nghĩ cám dỗ đó, lên tiếng nói, ta dự định ở lại đây mấy ngày, sau đó tính tiếp, tử nhược nghe vậy, mắt sáng long lanh, không có bất cứ biểu hiện thất vọng gì, cô đang nghĩ, chỉ cần Hàng Phong còn ở thiên khởi thành là cô vẫn còn cơ hội lôi kéo đối phương, nên, tử nhược cũng không vội vàng, chỉ cười nói, nếu vậy, ngươi có thể đến nhà ta, dù sao nhà ta cũng rất rộng, Thêm một mình ngươi cũng chẳng sao, như vậy có được không? Hàng Phong thấy cô gái trước mặt nhiệt tình như vậy, trong lòng có chút dị động, biết đâu lại tranh thủ cơ hội này nghe ngóng được gì. Nghe Hàng Phong nói vậy, tử nhược trực tiếp giơ đôi bàn tay Ngọc, kéo tay áo Hàng Phong, vừa đi vừa nói, được rồi. Quyết định vậy đi, đi theo ta, trời sắp tối rồi đấy, thấy tử nhược nhiệt tình vậy, Hàng Phong không biết nên khóc hay nên cười, cô gái này không biết nên nói là đơn thuần hay là gì nữa. đối với một người đàn ông xa lạ lai lịch bất minh, sao có thể tin tưởng dễ dàng như vậy? Nhưng hàng phong cũng không khách sáo, dù sao cũng biết thân phận của mình ở đây không dễ bị phát hiện nên hàng phong để mặt cho tử nhược kéo mình đi. Nếu như hắn một mực từ chối, rất dễ khiến người ta nghi hoặc. dưới sự hướng dẫn của tử nhược, hàng phong nhanh chóng đến trước một ngôi nhà cao lớn trong thiên khởi thành, nhìn tòa kiến trúc tạo hình đặc biệt hơn nữa còn to lớn dị thường trước mắt, hàng phong có chút kinh ngạc, bởi vì cả quãng đường đến đây. Hàng Phong chưa nhìn thấy ngôi nhà nào có quy mô như vậy, rõ ràng, trong một thành phố mấy chục vạn dân, để sở hữu một ngôi nhà có tạo hình đặc biệt thế này, chủ nhân của nó chắc chắn phải có thân phận đặc biệt không kém, cho nên, Hàng Phong càng hiếu kỳ về thân phận của Tử Nhược hơn. Đương nhiên, bên ngoài Hàng Phong không biểu lộ quá nhiều, chỉ tỏ ra kinh ngạc vừa đủ. Hình như nhìn thấy tia kinh ngạc trên mặt Hàng Phong, Tử Nhược cười nói, "Được rồi, đừng ngây ra nữa. Đi theo ta." Hàng Phong nghe vậy, gật gật đầu, theo tử nhược vào bên trong chưa được mấy bước Hàng Phong nhìn thấy hai bên cánh cửa đứng sẵn hai tên thủ vệ, hai tên thủ vệ nhìn thấy tử nhược đến, cung kính hành lễ tử nhược chỉ hơi gật đầu ra hiệu vẫy tay bảo Hàng Phong đi theo cô lúc Hàng Phong đi qua chỗ hai tên thủ vệ, hắn cảm nhận rõ hai luồng ánh mắt dị thường dừng lại trên người mình, Hàng Phong mỉm cười tiếp tục đi theo tử nhược liên tiếp đi qua ba cánh cửa lớn hai người mới vào trong đại diện Hàng Phong nhìn tình hình xung quanh Kiến trúc đại điện rất kiên cố, nhưng vẫn không mất đi quý khí. Từ những điểm này, Hàng Phong có thể nhìn ra chủ nhân của ngôi nhà này là một nhân vật có địa vị. Trong lúc Hàng Phong còn đang thầm suy đoán thì từ bên trong đại diện truyền đến những tiếng bước chân nho nhỏ. Rất nhanh, một người đàn ông ăn vận không bắt mắt từ trong đi ra. Khoảnh khắc người đàn ông trung niên này vừa xuất hiện, Hàng Phong không khỏi giật mình bởi luồng khí tức nguy hiểm mà ông ta mang đến. Cẩn thận quan sát người đàn ông trung niên lần nữa, diện mạo rất bình thường. căn bản không có bất cứ điểm gì không ổn. Hàng Phong thậm chí còn nghĩ hay là lúc nãy mình quá cảnh giác nên mới sản sinh ảo giác. Tử Nhược bên cạnh sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên xuất hiện, tức giọng nũng nịu, ào đến như một con chim nhỏ dụi đầu vào lòng ông. Hàng Phong nghe thấy tiếng cô nũng nịu, phụ thân, nghe Tử Nhược gọi vậy. Hàng Phong đương nhiên biết thân phận của người đàn ông này. Cha của Tử Nhược thấy Tử Nhược trở về, đương nhiên cũng rất vui, lại thấy con gái ào vào lòng mình như lúc còn nhỏ không khỏi nở một nụ cười hiền diệu, giơ tay xoa xoa đầu tử nhược âu yếm nói con gái về rồi đấy à đi đường chắc vất vả lắm cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio com